Tổng không thể nói nàng sớm tại đệ nhất thế thời điểm liền toàn bộ học qua đi. Phòng trưng nàng thật muốn là như thế này nói, khẳng định sẽ bị la tử lạc làm như yêu ma quỷ quái, lại tìm mấy cái bà cốt vì nàng nhảy nhảy đại thần. Hơi chút ngấm lại như vậy cảnh tượng, tần lan tinh không cấm trong lòng hạ lắc lắc đầu. Không được, nàng về sau vẫn là đến nhiều hơn thu liễm mới được. Nếu không, liền thật sự muốn đem chính mình mạng nhỏ cấp chơi xong rồi. Không thể không nói chính là... Tần Lan Tinh lần này là thật sự thật là suy nghĩ nhiều một ít. La Tử Lạc không có nàng tưởng như vậy nghi thần nghi quỷ. Ngược lại, La Tử Lạc đối nàng là triệt triệt để để tin phục. Mặc dù nàng thật sự nói, nàng là kiếp trước liền nhận thức này đó tự, La Tử Lạc cũng khẳng định sẽ chớp chớp mắt, chỉ đương Tần Lan Tinh là ở nói với hắn cười. Rốt cuộc Tần Lan Tinh trong nhà còn có cái tú tài tam thúc. Chẳng sợ Tần Lan Tinh ra cùng Tần Tử quân quan hệ không phải như vậy muốn hảo. La Tử Lạc cũng tin tưởng, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương tốt xấu đều là biết chữ. Nay gần nhất, Tần Lan Tinh sẽ nhận thức tự, liền càng thêm không có gì đáng giá nghi hoặc. Mang theo cấp La Tử Lạc mua thư, Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc thực mau liền cùng Tần Lan Linh ba người hội hợp. Mà Tần Trạch, cứ như vậy bị lưu tại thư viện. Cấp Tần Trạch để lại cũng đủ tiền bạc lúc sau, Tần Lan Tinh rất là hào phóng dặn do Tần Trạch, nên hoa liền phải hoa, không cần tỉnh, miễn cho bị người coi thường đi. trở thành quỷ nghèo chịu cười nhạo tần trạch cực có kiên nhẫn nghe xong tần lan tinh dặn dò lúc này mới ngẩng lên đầu kinh ngạc hỏi tần lan tinh nói nhị tỷ không phải chỉ cần ta thư đọc cũng đủ hảo liền không ai dám coi khinh ta sao bị tần trạch đột nhiên tới vấn đề khó trụ tần lan tinh sờ sờ cái mũi trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói hảo đi xác thật chỉ cần tần trạch cũng đủ ưu tú xác thật không ai dám coi khinh hắn Nhưng nàng này không phải sợ tần trạch gáp lực quá lớn, lại một mình một người ở thư viện kiếm ăn, sẽ nháo ra tâm lý bệnh tật sao. Ai ngờ tưởng tần trạch còn tuổi nhỏ liền như thế có khí phách cùng gan dạ sáng suốt, thế nhưng đã hiểu được lấy học giỏi học vẫn làm nhiệm vụ của mình. Thậm chí nàng một khang nhiệt huyết, cứ như vậy phun không dùng được. Phúc! Mắt thấy tần lan tinh bị hỏi trụ, tần lan linh nhịn không được cười. Một bên điểm điểm tần lan tinh cái chán, một bên đối tần trạch nói. tiểu đệ đừng nghe ngươi nhị tỷ nàng là lo lắng ngươi cho chính mình quá lớn áp lực này đây mới nghĩ tới bảng môn tà đạo tiểu đệ ở thư viện chỉ lo dụng tâm đọc sách liền hảo nghiêm hảo chúng ta mọi người đều lấy tiểu đệ vì vinh nghiệm không tốt quyền cho là tới thư viện được thêm kiến thức mở rộng tầm mắt nhiều nhận thức mấy cái cùng trường nói ngắn lại nhớ lấy hết thể hài lòng vạn sự không cần cưỡng cầu so với tần lan tinh dặn dò Tần Lan Tinh nói liền thật là dễ hiểu nhiều. Hơn nữa, là phi thường chính thức, cũng là hợp tình hợp lý công đạo. Tần Lan Linh giọng nói rơi xuống đất, Tần Trạch lập tức liền nghe hiểu. Nghiêm túc gật gật đầu, không có bất luận cái gì do dự, nói năng có khí phách, ta sẽ nỗ lực. Tiểu đệ lợi hại nhất. Ôn nu hướng về phía Tần Trạch cười cười, Tần Lan Linh không nhiều lời nữa, nhẹ nhàng vô vô Tần Lan Tinh bả vai. Được rồi được rồi, ta không có gì hảo thuyết. Dù sao tiểu đệ ngươi chỉ lo hảo hảo niệm thư, học không hảo cũng đừng khóc cái mũi, cùng lắm thì ta liền về nhà. Có nhị tỷ ở, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đói bụng Tần Lan Tinh lúc sau dặn dò, cũng không có thể nói xong. Không phải những người khác ngăn cản nàng, mà là đối thượng Tần Trạch vẻ mặt ý chí chiến đấu sụp sôi thần sắc, Tần Lan Tinh nhụt chí cùng lậu du, thật sự tiến triển không phải thực thuận lợi. Cuối cùng, Tần Lan Tinh chỉ có thể vây vây tay, bị Tần Lan linh tún đi rồi. Rời đi thư viện, Tần Lan Linh buồn cười lại bất đắc dĩ nhéo nhéo Tần Lan tinh khuôn mặt, nhẹ giọng dối nói, ai chấp thuận ngươi này tiểu nha đầu như vậy dạy dỗ tiểu đệ. Nếu là tiểu đệ ngày sau ở thư viện không học giỏi, chính là ngươi cái này nhị tỷ sai. Đến lúc đó xem ngươi tìm ai khóc lóc nói rõ lý lẽ đi. Tan này không phải lo lắng tiểu đệ một người ở chỗ này bị ủy khuất lại yên lặng chịu đựng không nói sao. Dù sao nhà ta tiểu đệ lại không phải một hai phải dựa đọc sách mới có thể trở nên nổi bật. Thần Lan tinh quay mặt đi, tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Người A. Sơ sơ Tần Lan tinh đầu, Tần Lan Linh tiếp tục dặn dò nói, lần sau không được như vậy dạy dỗ tiểu đệ. Tiểu đệ là nam hải tử, phải học được đỉnh thiên lập địa, chẳng sợ gặp được gian nan cũng không thể chịu thua. Liên tính ở trong thư viện bị ủy khuất cùng khi dễ, cũng muốn cương trực công chính phản kích trở về. cũng không thể xám xịt khóc nhẹ chạy về ra. Cứ thế mãi, tiểu đệ hội trưởng không lớn. Đã biết, kỳ thật không cần Tần Lan Linh nói, Tần Lan Tinh cũng biết trong đó đạo lý nơi. Chẳng qua, nàng so Tần Lan Linh tưởng càng khai. Nào đó trình độ thượng, dạy học và giáo dục ý tưởng cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Bất quá, đều là vì Tần Trạch Hảo, cũng liền không sao cả ai đúng ai sai. Dù sao cho tới nay xem ra, Tần trạch là xác định vững chắc càng thích hợp tần lan linh như vậy dạy dỗ. Xác định điểm này, tần lan tinh tự nhiên sẽ không lại tùy tiện đúng tay. Giải quyết tần trạch sự tình, tần lan tinh lại lần nữa mở ra đại mua sắm hình thức. Cùng lần trước hình thành thật lớn khác biệt là, lần này nhiều một cái tần lan linh. Nhưng mà, liền tính là nhiều tần lan linh, mua sắm chủ lực vẫn cứ là tần lan tinh. Chẳng sợ trong tay mới vừa được bán theo thua tiền. Tần Lan Linh cũng không có Tần Lan Tinh như vậy ăn xài phung phí. Ở xác định mua toàn kim chỉ lúc sau, nàng liền thu tay lại không mua. Còn lại tiền, nàng vẫn là tính toán giao cho tiểu muội bảo quản. Đồng thời, Tần Lan Linh cũng lo lắng Tần Lan Tinh muốn mua đồ vật quá nhiều, bán con mồi tiền bạc sẽ không đủ. Nay đây, liền để lại tâm nhãn, vì Tần Lan Tinh dự bị nổi lên dư thừa tiền nhàn rỗi. Bất quá, Tần Lan Linh lo lắng thật sự dư thừa. Tần Lan Tinh đối những thứ khác không mẫn cảm, đối tiền bạc lại là thật đánh thật để ý. Ở Tần Lan Tinh trong lòng, mua cái gì, xài bao nhiêu tiền, sớm đã có một đại bàn cờ. Có lần trước danh tác, Tần Lan Tinh lần này yêu cầu mua thật cũng không phải nhiều như vậy. So sánh dưới, càng nhiều vẫn là trong nhà xúc vật. Tỷ như gà vịt ngỗng, lại tỷ như heo dê bò, càng có hai điều giữ nhà hộ viện sói đen cầu. Dù sao Tần Lan Tinh có thể nhìn đến, liền đều mua toàn. Tiểu muội đây là tính toán đổi nghề lưu tại trong nhà dưỡng gà vịt. Mắt thấy tần lan tinh càng bán càng nhiều, tần lan linh nhịn không được chế nhạo nói. Không phải. Hai tay chuẩn bị. Món ăn hoang gia ăn nhiều, chúng ta còn có gia cầm. Liên tần lan tinh bản nhân mà nói, san thú khẳng định so ngốc tại trong nhà dưỡng gà vịt muốn tới tự tại. Bất quá, nghĩ đến ngày sau lâu dài phát triển, tần lan tinh rất là rõ ràng, thích hợp chu toàn là cần thiết suy xét. Tần Lan Tinh nói đạo lý thực dễ hiểu, Tần Lan Linh chỉ là một cái hoàng thần, liền đã hiểu. Tán dương nhìn Tần Lan Tinh, Tần Lan Linh nhịn không được liền sinh ra một cổ không thể miêu tả tự hào. Nhà bọn họ tiểu muội sao có thể như thế thông tuệ đâu? Bằng bạch sinh ở bọn họ như vậy nông hộ nhà, đáng tiếc. Nếu là tiểu muội sinh ở gia đình giàu có, sợ là rất có một phen làm. Đương nhiên, thần Lan Linh tưởng là như thế này tưởng. Thật muốn nàng lấy Tần Lan Tinh đi theo những người khác đổi, nàng là quyết định liên tiếp. Liên ở Tần Lan Linh một lòng nhào vào Tần Lan Tinh trên người là lúc, Chu Thiên dẫn theo một cái mổ làm tay nải, từ một nhà theo phường đi ra. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, Chu Thiên muốn là muốn đem tay nải giao cho Tần Lan Tinh hỗ trợ chuyển giao. Thục liêu Tần Lan Tinh ly đến xa nhất, ngược lại là Tần Lan Linh ly đến càng gần. Hơi chút một chân chờ, Chu Thiên vẫn là đến gần Tần Lan Linh, cái kia Tiểu Bảo phía trước nói, nhà này theo phường quần áo rất là đẹp. Nhìn Chu Thiên đưa tới trước mắt tới tay mải, Tần Lan Linh không tự giác liền đỏ mặt. Lần trước đã làm Chu Đại Ca tiêu pha, lần này liền. Tiểu Bảo hỗ trợ chọn, hẳn là hợp tâm ý của ngươi. Lo lắng Tần Lan Linh sẽ cảm thấy không được tự nhiên, Chu Thiên vội vàng dọn ra Tần Lan tinh cái này tấm mục, bên trong còn có mấy cái việc may và tân đa dạng. Tiểu Bảo nói qua, muốn mua trở về tặng cho ngươi. chương ba tần lan tinh danh hảo ở người khác trước mặt cũng có lẽ không phải như vậy dùng tốt bất quá ở tần ra người trước mặt hiển nhiên là không thể nghi ngờ ở chu thiên nói là tần lan tinh muốn mua cấp tần lan linh lúc sau tần lan linh liền không lại chống đẩy gật gật đầu thu xuống dưới mà xa xa thoáng nhìn một màn này tần lan tinh còn lại là vô ngữ mắt trợn trắng nàng dám đánh đố chu thiên khẳng định hố nhà nàng tỉ tỉ nếu không Nhà nàng tỉ tỉ không có khả năng dễ dàng như vậy nhận lấy lễ vật. Bất quá, tính, cảm tình loại sự tình này, ở chung cũng là tất không thể thiếu. Nàng vẫn là trước tính xem này biến, không nhúng tay tương đối hảo. Tiểu muội buổi sáng ra cửa trước, nương công đạo, làm hỗ trợ cấp nhạc giao mua chút quần áo. Bởi vì hôm qua người nhà trêu chọc, mà nay nhắc tới nhạc giao tên, tần nghị luôn là nhịn không được có chút không được tự nhiên. Ngay cả Lý Thúy Hương công đạo phải cho nhạc giao mua đồ vật sự tình, Tần Nghị cũng là do dự luôn mãi, mới cùng Tần Lan Tinh nói. Rõ ràng có thể trực tiếp công đạo Lan Linh cùng Tiểu muội, nương lại một hai phải đơn độc nói với hắn. Trong đó dụng ý, chỉ độn như Tần Nghị, cũng nghĩ đến. Nhạc giao tỉ tỉ. Không để phòng nghe Tần Nghị như vậy vừa nói, Tần Lan Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khai mặt, hảo a. Bất quá đại ca muốn chính mình đi giúp nhạc giao tỷ tỷ chọn nhan sắc cùng hình thức, ta chỉ phụ trách hỗ trợ đưa tiền. Vừa mới mới nói không nhúng tay, giờ phút này bởi vì đặc thù tình huống, tần lan tinh nhấp môi, buồn cười vui vẻ. Quả nhiên, nàng không hổ là nàng nương nữ nhi. Mặc kệ là làm người vẫn là xử sự, sự, đều đại đồng tiểu dị, có hiệu quả như nhau chi rượu đâu. Vẫn là tiểu mội hỗ trợ chọn đi. Các người cô nương ra thích cái gì nhan sắc cùng hình thức, đại ca cũng đều không hiểu. Xấu hổ xoa xoa tay, tần nghị ngăm đen trên mặt nổi lên đỏ sậm. Không hiểu liền phải học sao. Nhiều chọn vài lần liền sẽ lạp Dù sao là nhà mình đại ca, tần lan tinh liền tính là tay cầm tay giáo, cũng không chê phiền thoái. Dù sao chỉ cần tần nghị có thể cưới cái vừa lòng đẹp ý tức phụ trở về, hoa nhiều ít tâm tư, tần lan tinh đều to lớn phối hợp. nay tuy rằng vẫn là cảm thấy không ổn, nhưng là nếu tiểu muội như vậy kiên trì, tần nghị gật gật đầu, vẫn là ứng, không thể phủ nhận, tần nghị ánh mắt sắc thật chẳng ra gì, không phải đỏ thâm chính là đại lục, thiếu chút nữa không đem tần lan tinh khí ngất xỉu. đại ca, nhạc giao tỷ tỷ là tuổi thanh xuân thiếu nữ, hoa giống nhau tuổi tác, ta có thể hay không chọn chút sáng ngời điểm nhan sắc, liền tính ngươi không thích quá mắt sáng, ta đổi tố nhã điểm, tỷ như cái này thì làm. Lại tỉ như cái kia nộn màu xanh lá, cái nào không thể so xanh đỏ loẹ luật đẹp. Con có, tháng này bạch cũng không tồi thật sự không thể nhịn được nữa, tần lan tinh vẫn là tự thân xuất mã. Tần nghĩ ấp đúng đứng ở tại chỗ. Không phải cảm thấy tần lan tinh chọn không tốt xem, mà là thật là lo lắng tần lan tinh chọn này mấy cái nhan sắc có thuận tiện hay không nhạc dao ngày thường làm việc làm việc. Nếu là một lộng liền dơ, nhạc dao sợ là luyến tiếc xuyên đi. Mua lại không mặc. Nhiều lãng phí. Tiểu muội, Vẫn là Tần Lan Linh đúng lúc đi đến. Vừa thấy Tần Nghị trước mặt bãi nhan sắc, nhìn nhìn lại Tần Lan Tinh chỉ vào quần áo, tức khắc liền cười, nhạc giao tỷ tỷ ngày thường còn muốn làm việc đâu. Xuyên này đó không thích hợp. Tần Lan Tinh mần người, có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Đúng rồi, nàng nhưng thật ra đã quên, nhạc giao không phải ăn không ngồi rồi nàng. Cũng không phải có thể dưỡng ở nhà không cần xuống đất làm việc tần lan linh. Nàng cấp tỷ tỷ tần lan linh mua những cái đó nhan sắc, sắc thật đều không rất thích hợp nhạc dao. kia tuyển thâm một chút nhan sắc. Dù sao không cần là đỏ thâm cùng đại lục, khó coi. Tần lan tinh bĩu môi, kiên quyết phê phán tần nghị thẩm mỹ quan. Tần lan linh cũng không tán thành mua đỏ thâm cùng đại lục, lập tức liền cười đi lên trước, vì nhạc dao chọn lựa vài món hình thức đẹp nhan sắc cũng không tầm thường nhan sắc. Ân ân, vẫn là tỷ tỷ chọn đẹp. Có tần nghị ở phía trước làm đối lập, đối với tần lan linh ánh mắt, tần lan tinh trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu, mạnh mẽ điểm tán. Tiểu muội chọn những cái đó cũng đẹp. Bất quá phải đợi nhạc giao tỉ tỉ gả đến nhà chúng ta tới hưởng phúc lúc sau, mới có thể xuyên. Tần lan linh nhẹ giọng nhẹ khí nói xong, còn không quên chế nhạo sờ sờ tần lan tinh đầu. Tần lan tinh tự nhiên là không sợ bị chế nhạo. Bất quá. Xem xét liếc mắt một cái chính hướng tới các nàng đi tới lại đột nhiên dừng lại bước chân Tần Nghị, Tần Lan Tinh trực tiếp cười ha ha. Không sai, đều mua. Chờ nhạc giao tỷ tỷ gả đến nhà chúng ta tới, liền có thể xuyên. Tần Lan Tinh này nói, liền thật sự đem nàng mới vừa rồi chọn những cái đó cũng cùng nhau mua. Rất là ngoài ý muốn, lại dường như thực thuận lý thành trường, Tần Nghị không có ngăn đón Tần Lan Tinh hành động. Rõ ràng. hắn nghe được tần lan linh cùng tần lan tinh hai tỷ muội đối thoại lấy lòng sở hữu đồ vật hai chiếc xe bò lần thứ hai một trước một sau xử hướng lâm hà thôn vẫn là la tử lạc nhất bất việc đôi tay chống chân ngồi ở xe bò thượng hoàn toàn không có muốn đẩy làm đồ vật tính toán cùng ý niệm mà tần lan tinh còn lại là không khách khí làm tần nghị hỗ trợ đem sở hữu thư đều dọn tới rồi nhà nàng xe bò thượng không có biện pháp liền tính nàng muốn làm la tử lạc toàn bộ dọn về ra Chỉ sợ La Tử Lạc cũng một quyển đều lấy không quay về. Lấy La Tử Lạc ở La Gia tình cảnh, quá không thực tế. Xe bỏ đến Lâm Hà Thôn cửa thôn thời điểm, lại một lần bị bắt ngừng lại. Lúc này đây, không phải bị thôn dân ngăn lại, mà là bị một chiếc nhìn còn tính xa hoa xe ngừa cấp ngăn chặn lộ. Lâm Hà Thôn như vậy thôn trang, nghèo người rất nhiều, chân chính giàu có đến có thể mua nổi xe ngựa nhân ra, cho tới nay mới thôi, còn không có. như vậy Này chiếc xa hoa xe ngựa, là tiến đến Hà thôn tìm người. Tha thứ Tần Lan Tinh không có biện pháp dùng hoa lệ tới hình dung này chiếc xe ngựa. Rốt cuộc so với nàng đã từng ngồi quá, trước mắt này chiếc xe ngựa thật là có chút lên không được mặt bàn, cũng nhập không được nàng mắt. Bất quá, nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới người lúc sau, Tần Lan Tinh kéo kéo khỏe miệng, trực tiếp quay mặt đi. Là đại bá cùng đại bá mẫu một nhà. Cùng với Tần Lan Linh thanh em vang lên. Phía trước đánh xe Tần Nghị đã dừng Huy Tiên. Tần Nghị. Thật đúng là người A. tân Hải sáng sớm liền nhìn thấy Tần Nghị vội vàng xe ngựa hướng trong thôn đi rồi. Hắn cố ý thả chậm xe ngựa tốc độ đổ ở cửa thôn, chính là vì nhân cơ hội khoe khoang khoe khoang hắn mà nay phong cảnh. So với nhà hắn xe ngựa, nhị đệ Tần Lâm ra xe bỏ căn bản là không thể đập vào mắt, không phải sao. Đại bá. tân Hải trong giọng nói khoe khoang, đặt ở Tần Nghị trước mặt. Là hoàn toàn kích không dậy nổi gợn sóng cùng bọt sóng. Nay không, tần nghị đặc biệt thật thành kêu xong tần hải, lại chuyển hướng về phía đứng ở tần hải bên người Chu Tiểu Liên, đại bá mẫu. Ân. Đặc biệt cao ngạo nhìn thoáng qua tần nghị, Chu Tiểu Liên biểu tình thật sự sương chi không thượng thân thiện. Từ khi dọn ra lâm hà thôn, Chu Tiểu Liên liền vẫn thường lấy chấn trên người tự cho mình là. Trước mắt lại hồi lâm hà thôn, nàng không khỏi liền mang lên một cổ không thể miêu tả cao cao tại thượng. Liên nói mới vừa rồi Tần Hải làm nàng xuống xe, nàng liền không thế nào vui. Xe ngựa còn chưa tới tần mãi nãi cửa nhà, hạ cái gì xe? Chẳng lẽ còn muốn nàng từ cửa thôn đi đường đi tần mãi nãi ra? Khó mà làm được. Nàng hôm nay còn ăn mặc tân ý gì phục đâu. Làm dỡ nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng cuối cùng, ở Tần Hải thúc dục hạ, Chu Tiểu Liên vẫn là bị bắt xuống xe. Nhưng là tâm tình của nàng không thế nào hảo. Sắc mặt tự nhiên càng thêm không có khả năng đẹp. Tân nghị là không thèm để ý chu tiểu liên nhiệt không thân thiện. Hán tuy rằng tính tình thật sự, dễ thân sơ từ trước đến nay phân rất rõ ràng. Tam thúc một nhà cũng hảo, đại bá một nhà cũng hảo, là thân thích, lại không phải người trong nhà. Cung cấp, hắn chỉ cần chào hỏi qua, liền xong việc. Đại bá, đại bá mẫu, có thể hay không thỉnh cầu nhường đường một chút? Chúng ta muốn qua đi đâu? Nhìn thấy Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, Tần Lan Linh cũng đi theo hạ xe bò. Một bên chỉ chỉ Tần Hải xe ngựa, một bên so một chút bị lấp kín cửa thôn. Là Lan Linh A. Đối Tần Lan Linh, Chu Tiểu Liên ngự khí hiển nhiên trở nên càng thêm ôn hòa, cũng mang lên vài phần nhiệt tình, hảo chút thời gian không thấy, Lan Linh càng thêm lớn lên xình đẹp đâu. Bộ dáng này đi ra ngoài, mặc dù nói là chúng ta chấn trên cô nương, cũng không ai sẽ hoài nghi. Chúng ta chấn trên. Ngồi ở xe bỏ thượng không có động Tần Lan Tinh trừ bỏ xem thường, vẫn là xem thường. Cùng tam thúc một nhà giống nhau, Tần Lan Tinh đối đại bá một nhà cũng không phải thực xem trọng. Nếu nói Tần Tiểu Sơn là một lòng đua đòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa nghèo kết hủ lẩu thư sinh, như vậy đại bá Tần Hải chính là trong mắt toàn là tiền con buôn tiểu nhân, chỉ cần là tiền, chẳng sợ lại che lại lương tâm, Tần Hải cũng quyết định sẽ không bỏ qua. Tần Tiểu Sơn còn chỉ là làm người xử thế không thế nào đến Tần Lan tinh thích, Tần Hải liền trực tiếp bay lên đến nghiêm trọng nhân phẩm vấn đề. Cũng này đây, Tần Lan tinh tình nguyện cùng Tần Tiểu Sơn cãi nhau cãi nhau, cũng lời đến cùng Tần Hải nhiều lời nửa cái tự. Thuân túy là lãng phí nước miếng, hạ thấp cấp bậc. Đương nhiên, có cái dạng nào nổi, liền rất dễ dàng xuất hiện cái dạng gì cái. Tần Hải chẳng ra gì, Chu Tiểu Liên cũng không phải cái gì đáng giá tôn kính trưởng bối. chỉ nghe Chu Tiểu Liên đối Tần Nghị cùng Tần Lan Linh ngự khí đối lập, Tần Lan Tinh liền dám chắc chắn. Chu Tiểu Liên đối nhà nàng tỷ tỷ lại không có hảo tâm, cũng không phải lần đầu tiên. Từ Tần Lan Linh thanh danh bắt đầu ở làng trên xóm dưới truyền khai, Chu Tiểu Liên liền một lòng muốn lo liệu Tần Lan Linh hôn sự, dùng để tới đạt tới một ít không muốn người biết xấu xí dạ tâm. Lúc trước Chu Tiểu Liên cũng cùng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương để qua vài người tuyển, mỗi lần đều nói là trấn trên gia đình giàu có. Các loại khen nói chỉ nghe được mỗi người đều có thể đi theo tâm động. Nhưng mà trên thực tế đâu? Không phải giá áo túi cơm, chính là du côn lưu manh. khí Tần Lan Tinh thiếu chút nữa không chạy tiến phòng bếp tìm tới giao phay đương trưởng đem Chu Tiểu Liên cấp băng. Cũng là từ đây lúc sau, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đối Tần Hải một nhà cũng dần dần xa cách mở ra. So với Chu Tiểu Liên cái gọi là chấn trên sinh hoạt, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng không lòng tham. Cũng không như vậy đại gia tâm. Bọn họ cũng chỉ tưởng an phận thủ thường quá chính mình tiểu nhật tử, nhi nữ bình an, ra trạch An bình. Đến nỗi càng nhiều phú quý, là của bọn họ, bọn họ tiếp theo. Không phải bọn họ, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng quyết định sẽ không hy vọng xa vời cùng mong hỏi. Bởi vì Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương không phối hợp, Chu Tiểu Liên đã hảo một đoạn thời gian chưa cho quá Tần Lan Tinh người một nhà sắc mặt tốt nhìn. Ngay cả nhất vô tội Tần Lan Linh, cũng bị giận chó đánh mèo. Này đây, hôm nay Chu Tiểu Liên ra vẻ từ ái ngự khí vừa ra, tần lan tinh cảnh giới tâm liền nháy mắt tiêu thăng đến tối cao, mạn nhãn để phòng nhìn chằm chằm hướng về phía Chu Tiểu Liên. Đại bá mâu nói đùa. Lan Linh chính là chúng ta lâm hà thôn ở nông thôn nha đầu, cùng trấn trên cô nương là trăm triệu so không được. Tần Lan Linh lắc đầu, cũng không cùng Chu Tiểu Liên trí khí, thật là ôn nhu trả lời. Nơi nào so không được? Lan Linh chính là đỉnh đỉnh đẹp. Đại bá mẫu cùng ngươi nói, Đại bá mẫu lần này trở về, Chính là đặc biệt vì Lan Linh ngươi việc hôn nhân tới. Vì Lan Linh ngươi, Đại bá mẫu chính là dầu thúi ruột tần Lan Tinh lường trước không sai. Quả nhiên, ngay sau đó, Chu Tiểu Liên liền thẳng thiết vào chính để, Lộ ra chân thật mục đích. Tỷ tỷ, trực tiếp kéo ra giọng nói một giống, Tần Lan Tinh nửa phần mặt mũi cũng chưa cho Chu Tiểu Liên lưu, Đánh gãy Chu Tiểu Liên không có nói xong nói. ta đói bụng chạy nhanh về nhà ăn cơm tới rút ra bị chu tiểu liên nắm lấy tay tần lan linh tràn đầy xin lỗi hướng về phía chu tiểu liên cười cười xoay người đi hướng xe bò đến nỗi chu tiểu liên đề cập việc hôn nhân tần lan linh trên mặt không nói trong lòng cũng là cự tuyệt không phải không cảm kích chu tiểu liên hỗ trợ nhọc lòng việc hôn nhân quan tâm hành động nhưng là chu tiểu liên hảo tâm tần lan linh tự nhận vô phúc tiêu thụ liền không tiện nói tiếp Vừa nghe lại là Tần Lan Tinh ở loạn kêu gọi bậy, Chu Tiểu Liên liền không cao hưng kéo dài quá mặt. Mỗi lần đều là Tần Lan Tinh này, nha đầu chết tiệt kia hư nàng chuyện tốt, sớm muộn gì nàng muốn đem Tần Lan Tinh cấp lộng chết. Đại ca, đi đi, về nhà. Vô vô Tần Nghị bả vai, Tần Lan Tinh thúc giục nói. Tần Nghị cũng nghe tới rồi Chu Tiểu Liên giữ chặt Tần Lan Linh tay lúc sau nói kia phiên lời nói. Đề cập Tần Lan Linh việc hôn nhân, Tần Nghị một lát không dám trì hoãn. thua xe bò liền hướng Tần Hải xe ngựa lấp kín cửa thôn tễ. Dù sao đều là lộ, tễ tễ làm theo có thể đi. Tân Hải nhưng luyến tiếp nhà mình xe ngựa bị tễ. Vừa thấy Tần Nghị tính toán đấu đá lung tung mạnh bạo, lập tức luống cuống tay chân chạy về trên xe ngựa, đem xe ngựa hướng bên cạnh đuổi đuổi. Đại bá, đại bá mẫu, chúng ta đây liền về trước ra. Liền thỉnh ăn cơm nói đều không có nói, Tần Nghị khua xe bò, chở Tần Lan Linh 2 tỷ mỗi cùng một xe đồ vật Trước một bước rời đi. Cái gì ngoạn ý nhi? Thật đem chính mình trở thành Kim Phượng Hoàng. Lao nương để mắt ngươi, mới giúp ngươi dắt thơ hồng làm ai? Thật muốn coi thường ngươi, xem lão nương có nguyện ý hay không phản ứng. Ai ra? Chu Tiểu Liên chính xoa eo đối với tần nghị tam huynh muội xe bỏ dầm chân tức giận mắng. Ai ngờ tưởng phía sau bỗng nhiên vươn một con trâu chân. Không có bất luận cái gì để phòng trạng thái hạ, Chu Tiểu Liên trực tiếp đã bị gạt ngã trên mặt đất. Quăng ngã cái chó ăn cướp. Phi phi phi. Chu tiểu liên một bên chật vật phun trong miệng thổ. Một bên xoay đầu. Căm giận nhiên cả giận nói. Cái nào không trường đôi mắt. Gì. Nguyên lai like nơi này còn đứng cá nhân A. Thật là xin lỗi. Nhất thời hoa mắt. Không nhìn thấy. Vẫn là cùng lần trước giống nhau. Xe bò sắp đến cửa thôn. La tử lạc liền trực tiếp lưu chạy. Dư lại chu thiên một mình giá xe bò. Không chút khách khí liền trực tiếp đem Chu Tiểu Liên đưa đến trên mặt đất. Chu Tiểu Liên tập trung nhìn vào, không thành tưởng thế nhưng là thợ săn Chu Thiên. Tới rồi bên miệng tức giận mắng trong phút chốc lại nghẹn trở về, tức giận từ trên mặt đất bò dậy, vỗ trên người thổ, ngữ điệu không tự giác liền hàng xuống dưới, như thế nào đánh xe. Tốt xấu nhìn điểm lộ A. Đều đụng vào người, bằng bạch hủy hoại ta một kiện tân ý hề phục. Giá! Không chờ Chu Tiểu Liên đoán trách nói xong. Chu Thiên liền vung lên tín bỏ, thua xe bỏ từ Chu Tiểu Liên trước mặt đi ngang qua. Đồng thời, cũng mang theo một trận không nhỏ cho bụi bạo. Phi phi phi. Trương Đại trong miệng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại ăn vào hạt cát, Chu Tiểu Liên quả thực khí muốn mắng người. Chu Thiên đây là muốn phiên thiên sao. Không nhìn thấy nàng còn đứng ở chỗ này. Không nghe được nàng còn đang nói chuyện. Còn có, vừa mới Chu Thiên xe bỏ là đánh ngã nàng đúng không? Cứ nhiên đều không xin lỗi nhận lỗi. Chu Thiên nhưng không có tâm tình để ý tới Chu Tiểu Liên trong lòng như thế nào mang hắn. Chỉ cần Chu Tiểu Liên vừa mới sau lưng mắng tần lan linh hành động, liền cũng đủ ăn nhà hắn đại hoàng ưu bọn đầu cơ, này một cái phi đá. Nếu Chu Tiểu Liên còn có lần sau, hắn liền trực tiếp làm đại hoàng ưu bọn đầu cơ, từ Chu Tiểu Liên trên người dẫm lên qua đi. Xem Chu Tiểu Liên còn dám không dám làm ác. Một hồi về đến nhà. Tần Lan Tinh liền cùng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương tố cáo mật. Nghe nói Tần Hải một nhà trở về, Tần Lâm chưa nói cái gì, Lý Thúy Hương lại là trực tiếp nhìn về phía Tần Lan Linh, ngươi đại bá mẫu lại tìm tới ngươi. Tần Lan Linh bất đắc dĩ gật gật đầu, ân một tiếng. Lý Thúy Hương sắc mặt trong phút chốc liền trầm xuống dưới. Đáng chết Chu Tiểu Liên, có phải hay không một hai phải nàng cũng cùng này đại đánh một trận mới bằng lòng ngừng nghỉ. Nương, ta đem Tiểu Đệ lưu tại thư viện. Ngươi cùng cha gì thời điểm có rảnh đi chân trên, chỉ lo tìm lao phu tử đi gặp tiểu đệ. Chu tiểu liên sự tình, tần lan tinh biểu môi, không tính toán nhậm này ảnh hưởng người trong nhà tâm tình. Kết quả là, liên đề cập tần trạch thuận lợi tiến vào thư viện sự tình. Nương, ta nay cái đi bán theo thùa, cũng được không tồi giá. Cùng tần lan tinh tỉ muội đồng tâm, tần lan linh cũng kéo lý thúy hương cánh tay, nói lên nàng hôm nay kiếm tiền sự tình. Bất quá nói đến nàng kiếm được tiền hướng đi, Tần Lan Linh ngượng ngùng chỉ chỉ Tần Lan Tinh. Ở chấn trên thời điểm không nghĩ tới, về đến nhà nhìn đến Lý Thúy Hương, Tần Lan Linh lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, hẳn là phân ra một nửa cấp Lý Thúy Hương thu hồi tới. Lý Thúy Hương lại là không có bất luận cái gì ý tưởng. Tần Lan Tinh tiền, nàng không có muốn. Hiện nay thay đổi Tần Lan Linh, nàng như cũ sẽ không muốn. Nhà bọn họ bốn cái hài tử. Mặc kệ là ai trong tay có tiền riêng, Lý Thúy Hương đều là không ngại. Ở nàng xem ra, nàng cùng tần lâm kiếm tiền nên dưỡng bốn cái hải tử. Mà bốn cái hải tử chính mình kiếm tới tiền, liền không đạo Lý xuống công. Không có việc gì. Nhà ta tiểu bảo có chủ ý, liền đem tiền cấp tiểu bảo thu. Lắc đầu, Lý Thúy Hương dăm ba câu liền bóc qua việc này. Nương, tiểu muội mua thật nhiều gà vịt ngỗng trở về. Còn có heo dây bò. Đặt ở chu đại ca xe bỏ thượng mang theo trở về. Tần Lan tinh sắc thật rất có chủ ý. Này không, Tần Lan Linh biên nói liền biên lôi kéo Lý Thúy Hương đi nhìn. Xem ra nhà ta tiểu bảo nay cái lại thu hoạch không nhỏ a. Nhìn nhà mình xe bỏ thượng một hoa hoa gà vịt ngỗng, ý cười bò lên trên Lý Thúy Hương gương mặt, lòng tràn đầy đều là chân thật sung sướng. Cũng không phải là. Tiểu muội nay cái lợi hại, Lan Linh cũng không tồi, kiếm lời đồng tiền lớn. đề cập hai cái muội muội tần nghị đầy mặt tự hào ngôn ngữ gian không tự giác liền mang lên vài phần khoe khoang rất ít thấy tần nghị cũng sẽ khoe khoang lý thúy hương không cấm liền nhạc lên tiếng gật gật đầu lại gật gật đầu không sai nhà nàng hai cái nha đầu đều rất lợi hại đều là hảo khuê nữ nói chuyện công phu chu thiên xe bỏ cũng đến tần lan tinh ra ngoài cửa lớn không nói hai lời ôm hai chỉ tiểu chư đưa vào tần lan tinh trong nhà Không đợi Chu Thiên ra tiếng kêu, Tần Nghị liền chạy tới ôm Tiểu như cùng Tiểu Dương. Thấy Chu Thiên xe bỏ thượng heo dê bỏ thật là không ít, Tần Lâm cũng theo đi ra ngoài, giúp đỡ cùng nhau hướng nhà mình trong giới đưa. Tần Hải ra xe ngựa là đi theo Chu Thiên xe bỏ mặt sau. Xa xa liền thấy Chu Thiên xe bỏ xử hướng về phía Tần Lâm ra, Tần Hải trên mặt chợ kinh ngạc nghi, còn tưởng rằng là hắn nhìn lầm rồi. Đợi cho Chu tiểu liên vén rèm lên thấy như vậy một màn, trực tiếp liền hỏa lớn. Trách không được Chu Thiên làm nhưu đề nàng, nguyên lai là vì Tần Lan Linh kia nha đầu hết giận. Mệnh nàng thật đúng là cho rằng Chu Thiên là vô tình vì này, làm nửa ngày là cố ý, cố ý. Trong lòng lửa giận quay cuồng, Chu Tiểu Liên lập tức liền nhảy xuống xe ngựa, vài bước vọt tới Tần Lan Tinh trong nhà. Tìm Chu Thiên rằng có cùng tính sổ. Chu Tiểu Liên không cái này là gan. Như vậy, nàng muốn tìm, không ngoài chính là Tần Lan Linh. Nha, là đại tẩu đã trở lại a. Chu Tiểu Liên một cái lăn long lóc chui vào sân, Lý Thúy Hương mới đầu còn không có nhận ra tới. Nếu không phải nhớ tới tần lan tinh mới vừa nói Chu Tiểu Liên đã trở lại, Lý Thúy Hương đều phải lấy cái trổi đổi người. Nơi nào tới ăn mày, đầy người hôi không nói, còn vẻ mặt dương nanh múa vớt, tới cửa tới thảo muốn ăn. Nghe được Lý Thúy Hương thanh âm, Chu Tiểu Liên đầy ngập lửa giận trong phút chốc làm lạnh. Tuy rằng không có biến mất hầu như không còn, khá vậy lui hơn phân nửa. Thanh thanh giọng nói, Chu tiểu liên quần táo cảm xúc ổn định xuống dưới, nhị đệ mội cũng ở nhà a Trong đất sống đều vội xong rồi. Sớm biết rằng Lý Thúy Hương ở nhà, Chu tiểu liên nói cái gì cũng sẽ không đi thẳng vọt vào tới. Mà nay không đến đường lui, liền đành phải căng ra đầu thượng. Biết đại tẩu hồi thôn, liền tính trong đất có lại nhiều sống không nội xong. Ta cái này để mọi khẳng định cũng là nhất định phải buông tay không làm, chỉ lo trở về nên đón đại tẩu không phải. Lý Thúy Hương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liên tính Chu Tiểu Liên lại hư vinh, cũng sẽ không nghe không ra Lý Thúy Hương lời nói châm trọng Không phải Chu Tiểu Liên quá thông minh, mà là nàng cùng Lý Thúy Hương từ trước đến nay đều bất hỏa. Thật muốn nào ngày hòa bình ở chung, kia mới là chân chính làm người chấn động. Được rồi. Nhị đệ muội cũng đừng ở trước mặt ta nói này đó lời hay, ta cũng chỉ hỏi một câu, nhị đệ muội ngươi có phải hay không gần nhất lại tức ta nương? Chu Tiểu Liên một bộ hương sư vấn tội ngữ khí, cũng không nghe Lý Thúy Hương trả lời, liền tiếp tục mở ra súng máy tư thế, ta nói nhị đệ muội, ta nương tuổi cũng không nhỏ, ngươi tốt xấu cũng là đương nhân nhi tức phụ, có thể hay không đừng như vậy ngang ngược vô lý, ngươi như thế khi dễ trưởng bối. Sẽ không sợ người trong thôn chọc ngươi Cổ sống mắng ngươi bất hiếu Chu Tiểu Liên nói chuyện thời điểm Thái độ đặc biệt cao cao tại thượng Chỉ hận không được đem Lý Thúy Hương làm thấp đi nhập bùi bạm Nhưng mà Lý Thúy Hương trước nay liền không phải dễ khi dễ Chu Tiểu Liên giọng nói Còn không có rơi xuống đất Lý Thúy Hương bên này cũng lên tiếng Ta lại bất hiếu Ngày thường nương muốn ăn cái gì Uống cái gì Phàm là tới trong nhà mướn Có thể cho ta liền khẳng định cấp Không giống đại tẩu ngươi như vậy hiếu thuận, từ năm đầu đến năm đuôi lại một miếng thịt cũng không chịu hướng nương nơi đó đưa. Ta như thế nào không có đưa thịt? Ta đó là. Đó là cách khá xa, đưa bất quá tới. Nếu là ta nương cũng ở tại trấn trên, đừng nói một miếng thịt, chính là một chỉnh đầu heo, chỉ cần ta nương mở miệng, ta liền khẳng định mắt trông mong đưa đến ta nương trước mặt. Bảo đảm đôi mắt chớp cũng không chớp, càng thêm sẽ không keo kiệt bùn xịn, còn mang nửa câu oán hận. cười nhạo nhìn lý thúy hương cứ việc chu tiểu liên trên đường đánh nhẫn nhưng tốt xấu nàng vẫn là cường trống đem tàn nhẫn lời nói phóng xong rồi phải không Kia hành đuổi minh đại tẩu ngươi trở về trấn thượng thời điểm liền đem ta nương cũng cùng nhau tiếp đi chấn trên hưởng phúc đi đến lúc đó đừng nói một chỉnh đầu heo chính là đốn đốn một đầu heo nói vậy đại tẩu cũng là thoải mái hào phóng chỉ lo hướng ta nương trong miệng uy nghe chu tiểu liên kêu như thế hào khí Lý Thúy Hương trực tiếp liền cười. Nhận thức Chu Tiểu Liên nhiều năm như vậy, Lý Thúy Hương liền chưa thấy qua Chu Tiểu Liên một cái mễ. Mà nay Chu Tiểu Liên muốn phô trường, Lý Thúy Hương to lớn phối hợp, còn không được. Tự nhiên là không được. Chỉ vì Chu Tiểu Liên đã sắc mặt trắng bệnh, cả người đều cứng đờ. Chu Tiểu Liên cũng liền đồ cái ngoài miệng sung sướng, nơi nào là thật sự muốn đem tần mãi mãi tiếp đi chấn trên trụ. Nếu là tần mãi mãi thật sự dọn đi theo bọn họ một nhà trụ, Chỉ sợ Chu Tiểu Liên đã sớm dầm chân, nao đến tần lâm một nhà cùng tần tử quân một nhà đều không có sống yên ổn nhật từ qua. Lý Thúy Hương là biết rõ Chu Tiểu Liên là người. Muốn Chu Tiểu Liên tiếp tần mãi mãi qua đi cùng nhau trụ, chỉ sợ so giết Chu Tiểu Liên còn muốn cho nàng khó chịu. Nay đây, Lý Thúy Hương bên cũng không nói nhiều, chỉ còn chờ xem Chu Tiểu Liên á khẩu không trả lời được thậm chí hối hận không thôi và mặt biểu tình. Chương 35 Chu Tiểu Liên xác thật hối hận. Sớm biết rằng Lý Thúy Hương đánh chính là cái này chủ ý, nàng nói cái gì cũng sẽ không đổ ngoài miệng thông khoái, làm Lý Thúy Hương chui chỗ trống. Nàng mới sẽ không tiếp tần mãi mãi đi chấn trên theo chân bọn họ một nhà trụ. Tần mãi mãi lại không phải cái gì từ ái hảo ở chung bà bà, thật muốn tiếp về nhà, chẳng phải là muốn cha tấn nàng một lát cũng không được thoải mái. Không được. Đánh chết nàng đều sẽ không theo tần mãi mãi cùng nhau trụ. Lý Thúy Hương đừng nghĩ đem Tần mãi mãi cái này tay mãi ném cho nàng, môn nhi đều không có. Liên tính Chu Tiểu Liên không nói tiếp, Chu Tiểu Liên kia giống như biểu tình cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Lý Thúy Hương cười nhạo một tiếng, cũng không cùng Chu Tiểu Liên nhiều tranh, tùy ý Chu Tiểu Liên hãy còn tức giận đến không nhẹ. Tần Hải là ở ngay lúc này mới rốt cuộc đi vào tới. Liếc liếc mắt một cái trong viện tình hình, Tần Hải bĩu môi, nhìn về phía Tần Lâm. lão nhị! Ngươi không trở về xem nương. Tần Hải hỏi trách rất là đương nhiên, ngự khí cũng đặc biệt cường ngạnh, thẳng nghe được Tần Lan Tinh cười lạnh không thôi. Tần gia tam huynh đệ, nhất mặc kệ Tần mãi mãi chết số người, nhưng còn không phải là Tần Hải cái này đại nhi tử. Mà nay Tần Hải cư nhiên có mặt đứng ở chỗ này chỉ trích nàng cha không đủ hiếu thuận, may Tần Hải khoát phải đi ra ngoài cái mặt ra kia. Đại bá, như thế nào không nhìn thấy đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ? Người đến nghe Tần Hải ở chỗ này lại nhảy dài dòng, Tần Lan Tinh trực tiếp liền tách ra đề tài. Các nàng đều ở trên xe ngựa không xuống dưới. Chỉ chỉ ngừng ở ngoài cửa xe ngựa, Tần Hải trên mặt tràn đầy không cho là đúng, không có nửa điểm cảm thấy không ổn. Nhà của chúng ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi hiện nay nhưng không giống nhau, không thể tùy tiện ở bên ngoài lộ mặt. phu họa Tần Hải, là Chu Tiểu Liên hết sức đắc ý ngữ khí. Lâm Hà Thôn lại không phải cái gì phong cảnh hảo địa phương. trên mặt đất tất cả đều là dơ hề hề bùn đất hơi không cẩn thận còn có cất chó miêu phân cùng cất trâu chu tiểu liên chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nàng hai chân không địa phương phóng nghe chu tiểu liên nói tần lan tinh vâu ngữ một lát càng thêm lười đến cùng chu tiểu liên nói chuyện không thể tùy tiện lộ mặt kia dứt khoát đường ra cửa a nếu ra cửa lại một hai phải trang thực quý giá xác định không phải tự tìm tội chịu Chu Tiểu Liên nhưng không cho rằng các nàng mẹ con ba người là ở tự tìm tội chịu. Các nàng nếu là không ra khỏi cửa, ai có thể biết được các nàng mẹ con hiện giờ phong cảnh cùng phú quý. Chính là muốn tới Lâm Hà Thôn đi lên một chuyến, mới có thể làm tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy xem, nhà bọn họ hiện nay phát đạt, không giống nhau. Được rồi, đừng nói nhiều lời. Lão nhị, đi, cùng ta đi xem ta nương. Hảo chút thời gian không trở về, đều sắp không quen biết trong thôn lộ. Không thể không nói, Tần Hải người một nhà đều rất có chút cộng đồng đặc tính. Thật đánh thật không phải người một nhà, liền không muốn tiến một nhà môn. Nay không, kế chu tiểu liên lúc sau, Tần Hải cũng bắt đầu trăng lên. Tần Lâm cảm xúc, không có Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh như vậy lộ ra ngoài. Xác định Tần Nghị Tam huynh muội mua trở về gia cầm đều đã mạnh khỏe quan vào vòng. Tần Lâm liền dẫn đầu đi ở phía trước, yên lặng vì Tần Hải mang theo lộ. Đối với tần hải rốt cuộc có nhận thức hay không lộ, tần lâm không nghĩ quá bao sâu cứu, cũng không tính toán cùng tần hải biện luận. Dù sao đều là vô vị lý do thoái thác, nghe cùng không nghe, đều dâu dịa. Nhìn đến tần hải rốt cuộc trở về, tần mãi mãi là thật sự cao hứng. Lần này, nàng nhưng tính tìm được có thể xuất đầu người. Theo sau, cũng mặc kệ tần lâm liền tại bên người, tần mãi mãi liền bô bô giảng thuật nổi lên gần một đoạn thời gian ủy khuất cùng nan kham. nói ngắn lại một câu tần lâm một nhà hoàn toàn không cho nàng cái này lao nương lưu đường sống tần mãi mãi làm tần lâm sớm đã chết lặng sớm tại tần mãi mãi mở miệng không vài câu thời điểm tần lâm liền xoay người chạy lấy người đến nỗi tần mãi mãi kế tiếp còn muốn giảng thuật cái gì tần hải lại là cái gì phản ứng tần lâm bất quá hỏi cũng không để ý tới từ tần lâm vào cửa đến rời đi tần mãi mãi đều không có cùng tần lâm nhiều lời một câu Tần Tử Quân vợ chồng hai người cũng ai bận việc đấy, căn bản không có nhiều xem Tần Lâm liếc mắt một cái. Thật giống như Tần Lâm từ đầu đến cuối liền không tồn tại quá giống nhau. Bởi vì Tần Hải một nhà trở về, cơm chiều ở nơi nào ăn liền thành vấn đề. Theo Lý tới nói, Tần Hải một nhà là tới xem Tần Mãi Mãi, chắc hẳn phải vậy nên lưu tại Tần Tử Quân trong nhà ăn. Nhưng mà Tần Mãi Mãi nói trong nhà không có gì ăn ngon, muốn đi liền đi Tần Lâm trong nhà ăn. Tần Lâm ra gần nhất phát đại tài, kiếm lời rất nhiều tiền, trong nhà nhất không thiếu chính là thứ tốt. Tần Lâm phát đại tài. Tần Hải vẫn chưa để ở trong lòng, cũng không phải thực đương một chuyện. Hắn nhưng không cho rằng, Tần Lâm có thể so sánh đến quá hắn. Bất quá nói đến đi Tần Lâm trong nhà ăn cơm, Tần Hải vẫn là không bài xích. Tuy rằng không thế nào thích Lý Thúy Hương cái này nhị đệ muội nhưng là so với keo kiệt bùn xỉn tam đệ muội, nhà ai trên bàn cơm có thể ăn đến ăn ngon. Tần Hải vẫn là rất rõ ràng. Chu Tiểu Liên cũng càng nguyện ý đi Tần Lâm trong nhà ăn cơm. Mới vừa rồi nàng thừa dịp Tần mãi mãi lôi kéo Tần Hải khóc lóc kể lể, cố ý vào một chuyến phòng bếp. Vốn là muốn nhìn xem Tần Tử quân trong nhà đều có cái gì ăn ngon, buổi tối hảo hạ nổi thượng bàn. Nào nghĩ đến Chu Tiểu Liên qua lại tìm vài vòng, liền góc xó xỉnh đều tìm khắp, cũng không tìm được đinh điểm hảo thịt hảo đồ ăn. Nghe Phó Lệ Xuân nói, Trong nhà đã hơn phân nửa tháng không có thấy nửa điểm thức căn mặt. Chu Tiểu Liên không mấy tin được, lại cũng không có cùng Phó Lệ Xuân cái cỏ. Cùng Lý Thúy Hương giống nhau, Chu Tiểu Liên cũng không phải thực thích Phó Lệ Xuân cái này tam đệ muội. Lúc trước Phó Lệ Xuân về điểm này phá sự, Tần Mãi mãi miệng lại kín mít, vẫn là nói cho Tần Hải nghe. Lúc đó Tần Mãi mãi là cực độ phân nộ, la hét một hai phải nói Lý Thúy Hương là nói hiệu nói vượng, cố ý bại hoại Phó Lệ Xuân thanh danh. Nhưng là, Chu Tiểu Liên trừ bỏ khịt mũi coi thường, cũng chỉ có cười lạnh mà chống đỡ. Lý Thúy Hương lại là bưu hãn, nhân phẩm lại cũng không thể chê. Hùng chi loại sự tình này nơi nào so được với bên. Lý Thúy Hương lại không phải ngốc tử, sao có thể tùy tiện nói vậy Ở Chu Tiểu Liên xem ra, Phó Lệ Xuân về điểm này sự tuyệt đối là thật sự. Nếu là thật sự, như vậy Chu Tiểu Liên chắc hẳn phải vậy liền càng thêm chướng mắt Phó Lệ Xuân cái này tam đệ muội bất quá dù sao phó lệ xuân cũng không phải cùng nàng sinh hoạt nàng mới mặc kệ phó lệ xuân ở bên ngoài có hay không người lại hay không có thể hay không cấp tần tử quân sinh hải tử ngược lại phó lệ xuân không thể sinh mới càng tốt nay gần nhất thần mãi mãi cũng liền sẽ không không có việc gì liền nhìn chằm chằm nàng bụng nói sự một hai phải nơi nơi hạt ồn nào nàng bụng không biết cố gắng chỉ biết sinh nữ nhi liền tính nàng chỉ biết sinh nữ nhi tốt xấu có thể sinh Chính là phó lệ xuân đâu. Đừng nói nhi tử, chính là nửa cái nữ nhi, đến nay cũng không vì tần ra thêm. Tần mãi mãi như vậy thích tần tử quân cái này tiểu nhi tử, mà nay sợ là chỉ có thể lặng lẽ trốn đi khóc. Xứng đáng. Làm tần mãi mãi lúc trước ghét bỏ nàng bụng. Làm tần mãi mãi còn một cái kính một hai phải cưới phó lệ xuân cái này con dâu trở về đương bảo. Phó lệ xuân cũng rất rõ ràng, đại tàu cũng không phải thực thích nàng. Thấy đại tẩu không phải rất muốn để ý tới nàng, nàng lập tức liền trở nên trầm mặc. Ở cái này trong nhà, trừ bỏ tần tử quân, liền không có một người đối nàng là thiệt tình. Ngay cả tần mãi mãi, mặt ngoài không nói, Phó Lệ Xuân cũng trong lòng biết, tần mãi mãi đối nàng rất có ý tưởng cùng ý kiến. Xét đến cùng, vẫn là nàng không thể cấp tần gia sinh một đứa con. Chính là, cũng không phải nàng không muốn cấp tần tử quân sinh, là nàng xác thật sinh không ra A. Mỗi khi nói đến cái này đề tài, Phó Lệ Xuân liền nhịn không được lắc đầu cùng thở dài. Trong lòng rất nhiều tư vị thật là phức tạp, rồi lại nói không nên lời, cũng không chỗ kể ra. Nhìn Tần Hải đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo Tần mãi mãi cùng Tần tử quân hai vợ chồng, Tần Lâm một nhà không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Lan tinh càng là trực tiếp đem trong tay đang muốn đút cho gà vịt hạt thóc chấn động rất xuống ở sân ở giữa. Chỉ thấy một đám gà trống cùng gà mái không hề dự triệu phi pháp mà đến, trường hợp hôn loạn rồi lại tinh thần phân chấn ở sân ở giữa cuồng ăn lên. Tân Hải mấy người đường đi cứ như vậy bị ngăn cản. Không để phong dưới, Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên chân còn bị gà trống cùng gà mái dâm vừa vặn. Thần Lâm, Lý Thúy Hương Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên giận tiếng la đồng thời vang lên, một cái kêu Tần Lâm, một cái kêu Lý Thúy Hương, thẳng chấn đến Tần Lâm ra sân từng trận vang. thần lâm cùng lý thúy hương cũng cảm thấy buồn cười hai người đồng thời nhìn về phía tần lan tinh trong mắt toàn là sủng nịch lại một chút không có trách cứ ý vị Tiểu muội cùng tỷ tỷ đi phòng bếp trợ thủ cực kỳ đúng lúc thần lan linh đem tần lan tinh cấp tốn đi rồi tần lan tinh nhưng thật ra không có phản kháng ngoan ngoãn bị tần lan linh lôi kéo đi hướng phòng bếp biên đi còn biên không quên quay đầu sau này xem hướng về phía tần hải mấy người thẻ lưới tần hải lập tức liền đen mặt Chu Tiểu Liên càng là khí thẳng dậm chân, Tần lan tinh ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi. Đại tẩu, không đợi Chu Tiểu Liên tiếp tục sau này mắng, Lý Thúy Hương liền không cao hứng, nhà ta Tiểu Bảo lại không phải cố ý Tiểu Bảo ngoan ngoan hiểu chuyện, biết vì trong nhà chia sẻ việc nhà nông, giúp đỡ uy uy gặp vị, có sai sao? Không phải cố ý. Ta xem nàng chính là cố ý. Nương, ngươi nhìn xem lại, ta cùng tỉ tỉ siêm y đi toàn cấp làm dơ. Thân Hải cùng Chu Tiểu Liên đi ở phía trước, là mu Bản chân tao hương. Tân Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi đi ở cuối cùng, còn lại là làn váy suối quậy. Kéo kéo bị bùn đất làm dơ lại dính phân gà làn váy, Tần Nguyệt Nhi cơ hồ muốn bắt cuồng. Nay cái trở về Lâm Hà Thôn, nàng cố ý chọn thích nhất siêm y vốn là muốn trở về khoe khoang khoe khoang, không nghĩ tới còn không có tới kịp khoe khoang, một bụng hảo tâm tình đã bị phá hủy. Tần Lan Tinh phía trước thật đúng là không chú ý tới Tần Nguyệt Nhi xem ý gì hay làn váy, giờ phút này vừa thấy, tức khắc cười. Thần Lan Tinh ngươi còn cười. Đều là bởi vì ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi một hai phải uy này đó đáng chết à, ta tân y phục như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi cho ta bồi. Tần Nguyệt Nhi vài bước vọt tới Tần Lan Tinh trước mặt, cùng Tần Lan Tinh giống giận thượng. Nguyệt Nhi! Nhà ta tiểu nội không phải cố ý Tần Lan Linh so Tần Nguyệt Nhi hơn phân nửa tháng, xưng hô một tiếng Nguyệt Nhi cũng không vì quá, cũng coi như được với thân cận. Thấy Tần Nguyệt Nhi tức giận đến không nhẹ, lập tức ôn nhu điều giải nói. Nhưng mà, Tần Lan Linh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Nguyệt Nhi cấp đánh gãy. Tần Lan Linh, ngươi câm miệng. Ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi một bên thành thành thật thật làm ngươi câm đi. Không nhìn thấy khách nhân vào cửa. Ngươi còn làm đứng ở chỗ này làm gì? Hạt xem náo nhiệt gì? Cô ý muốn đói chết chúng ta sao? Tần Nguyệt Nhi Tần Nguyệt Nhi giống Tần Lan Tinh, Tần Lan Tinh còn không nhất định sinh khí. Nhưng là, Tần Nguyệt Nhi giống lên Tần Lan Linh, Tần Lan Tinh sẽ không chịu đáp ứng rồi, Tỷ tỉ, tỉ của ta vì cái gì phải làm cơm cho ngươi ăn? Ngươi lại dựa vào cái gì một hai phải tới nhà của chúng ta ăn cơm? Chúng ta thử quen biết sao? Ta đi nhà ngươi ăn qua chẳng sợ một bữa cơm sao. Không thỉnh tự đến chạy đến nhà của chúng ta cỏ ăn cỏ uống còn lớn như vậy nhỏ giọng ngươi cho rằng ngươi là ai à. Ta Tần Nguyệt Nhi luôn luôn nói bất quá Tần Lan Tinh. Nghe Tần Lan Tinh giọng lớn, nàng không tự giác liền hạ thấp xuống dưới, ta đây không phải đang nói với ngươi sao. Lại không phải ở cùng Tần Lan Linh nói chuyện, nàng vì cái gì một hai phải xen mồm? Ta không vui cùng nàng nói chuyện không thành sao. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài, thành không. Thần Lan Tinh trực tiếp liền chỉ vào nhà mình đại môn, hướng Tần Nguyệt Nhi hạ lệnh chục khách. Thần Lan Tinh. Mắt thấy Tần Nguyệt Nhi liền phải có hại, Chu tiểu liên vội vàng bắt đầu hát đệm, ngươi như thế nào cùng ngươi đường Tỷ nói chuyện. Đây là nhà các ngươi đối đại khách nhân thái độ. Cha mẹ ngươi ngày thường chính là như vậy giáo. Đối. Ta ngày thường chính là như vậy dạy ta ra tiểu bảo. chu tiểu liên sẽ hát đệm lý thúy hương lại không phải ngốc tử cùng kẻ điếc sẽ xem không hiểu nghe không thấy không đợi chu tiểu liên răn dậy xong lý thúy hương cũng sáng tướng cười lạnh nói nhà ta không riêng tiểu bảo mặt khác ba cái hải tử cũng đều giống nhau nếu là có người dám khi dễ bọn họ ca ca tỷ tỉ, tỉ đệ đệ muội muội bọn họ đều sẽ bị chọc bao đương nhiên ta cái này mẹ ruột càng sẽ như vậy không tin đại tẩu ngươi tiếp tục thử xem xem Chu Tiểu Liên thật đánh thật bị nghẹn không lời gì để nói. Lý Thúy Hương đều đem nói đến nước này, nàng nơi nào còn dám tiếp tục thử xem xem. Biểu môi, Chu Tiểu Liên khô khô rời đi tầm mắt, thu hồi đầy ngập lửa giận. Ngay sau đó, hướng tới Tần Nguyệt Nhi giáo hấn, "Nguyệt Nhi, còn không cùng ngươi Lan Linh tỷ tỷ nhận lỗi." "Vì cái gì muốn ta nhận lỗi?" "Rõ ràng là Tần Lan Tinh làm dơ ta Tân Y giải phục, ta lại không có làm sai chuyện gì." Tần Nguyệt Nhi ở nhà cũng là kiểu quán. Giờ phút này bị Chu Tiểu Liên yêu cầu xin lỗi, nhất thời liền mực. Nàng tân y di phục còn không có tìm được người bồi đâu. Mãi mãi không phải nói, Thần Lan tinh chảo lợn rừng mua rất nhiều tiền. Bồi cho nàng. Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi không xin lỗi, Chu Tiểu Liên cũng không có biện pháp. Quay đầu, không thể không tự hành cùng Tần Lan Linh nói lên lời hay. Lan Linh à, Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Cũng đừng để ở trong lòng. Tần Lan Linh lắc đầu, đang chuẩn bị trả lời, đã bị Tần Lan Tinh kéo lại tay. Nếu đại bá mâu nói nhị đường tỷ không hiểu chuyện, kia nhị đường tỷ khẳng định chính là không hiểu chuyện bái. Nhà ta tỷ tỷ nhiều ôn nhu bao lớn phương nhiều thiện giải nhân ý. Không có việc gì không có việc gì, nhà ta tỷ tỷ khẳng định sẽ tha thứ nhị đường tỷ không hiểu lễ nghĩa cùng va chạm vô lễ. Chỉ là hy vọng nhị đường tỷ ghi nhớ lần này giao hấn, lần sau đừng còn như vậy. nếu không đến lúc đó cũng không phải là dăm ba câu xin lỗi nhận lỗi là có thể xong sự tình liên tính tỷ tỷ của ta lại khoan dung rộng lượng ta cái này muội muội cũng là không chịu đáp ứng tần lan tinh lời này cũng không phải là đối với chu tiểu liên nói mà là thẳng tắp nhìn tần nguyệt nhi nói thậm chí tần nguyệt nhi sắc mặt đỏ lại thanh, ẩn ẩn còn nổi lên màu tím thật quá đáng tần lan tinh căn bản chính là khinh người quá đáng nàng nàng nàng mới sẽ không nhận thua. Thần Lan Tinh ngươi làm sao nói chuyện ngươi? Mau bồi ta xiêm y đem chính mình làn váy bước lên tới cấp tần Lan Tinh xem. Tần Nguyệt Nhi căm giận như nói: Bồi, nhị đương tỉ, ngươi tốt xấu cũng là ở Lâm Hà thôn sinh ra, muốn hay không như vậy trang. Lâm Hà thôn là bộ dáng gì, ngươi lại không phải không biết. Nếu xuyên cái này xiêm y lìa ra cửa, cũng đừng làm bộ làm tịch, còn trông cậy vào có thể sạch sẽ trở về. Tần Lan Tinh biểu môi, nói liền lộ ra châm chọc cùng cười nhạo, nói nữa, nhị đường tỷ ngươi không phải vẫn luôn tránh ở nhà ngươi trên xe ngựa không xuống dưới sao. Vẫn luôn ở trên xe ngựa trốn tranh A. Chân không xuống đất, nhưng không phải sạch sẽ. Tần Lan Tinh ngươi thật là quá làm giận. Tần Nguyệt Nhi khí đỏ mặt tiếng hai, thiếu chút nữa không nhịn xuống vươn đôi tay đi véo Tần Lan Tinh cổ. Hảo, Nguyệt Nhi. Mắt thấy Tần Nguyệt Nhi nay cái là an định cái này mệt. Tần Nguyệt Hồng cũng không hề khoanh tay đứng nhìn, thông thả Ung Dung đã mở miệng. xác thật là chính ngươi không đủ cẩn thận, không có chú ý tới trên mặt đất có dơ đổ vỡ. Ngươi sai. Tỷ đối Tần Nguyệt Hồng, Tần Nguyệt Nhi từ trước đến nay rất là tin phục. Giờ phút này thấy Tần Nguyệt Hồng cư nhiên cũng không giúp nàng, Tần Nguyệt Nhi càng thêm bị khuất. Câm miệng. Tần Nguyệt Hồng nhẹ mắng một tiếng, đi tới kéo lại Tần Nguyệt Nhi, đưa mắt ra hiệu nói, bớt tranh cãi. Đã biết. Tần Nguyệt Hồng đều nói như vậy, liền tinh Tần Nguyệt Nhi lại không vui, cũng vẫn là nhịn xuống. Cùng lắm thì nàng liền nhẫn đêm nay thượng. Chờ đến ngày mai trở về trấn thượng, nàng về sau không bao giờ phải về tới chịu này phân vất khí. So với Tần Lan tinh người một nhà, Tần Nguyệt Nhi tự nhận càng thêm khoan hồng độ lượng. Trong lòng không ngừng tự mình ăn ủi. hơn nửa ngày sau, Tần Nguyệt Nhi mới hít sâu một hơi, xua xua tay, ra vẻ hào phong nói, được rồi. Ta không cùng ngươi so đo. Ngươi không cùng ta so đo, ta lại còn tưởng cùng ngươi so đo một chút. Tần Lan Tinh nói liền chỉ chỉ bên người Tần Lan Linh, ngươi còn không có cùng tỷ tỷ của ta xin lỗi đâu. Cái gì? Nàng con phải xin lỗi. Tần Nguyệt Nhi một búng máu nảy lên tới, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Tiểu bảo, ngươi nhị đường tỷ đều câm miệng, ngươi cũng ngừng nghỉ một chút đi. Kịp thời ngăn trở trụ Tần Nguyệt Nhi dậm chân. Tần Nguyệt Hồng bày ra tần gia trưởng tỷ cái giá. Lại nói tiếp, so với tần Nguyệt Nhi, tần Lan Tinh càng thêm không thích tần Nguyệt Hồng cái này đại đường tỷ. Đều nói sẽ kêu cầu không cắn người, tần Nguyệt Hồng còn lại là vừa lúc tướng phản. Ngay thường phần lớn thời điểm đều là trầm mặc, nhưng chỉ cần một nhảy nhót ra tới, chính là gọi bậy loạn phệ, sợ người khác không biết. Nay không, tần Nguyệt Hồng một chữ miệng, tần Lan Tinh liền đẩy đẩy tần Lan Linh, ý bảo tần Lan Linh có thể đi trước đi phòng bếp. đương nhiên, tần lan tinh không phải làm tần lan linh đi phòng bếp nấu cơm, mà là làm tần lan linh đi trước tránh đi. tần nguyệt hồng chính là cái gì khó nghe lời nói đều nói được chủ, một khi nói bất quá nàng, rất có khả năng lấy tần lan linh xì hơi. đối này, tần lan tinh là cực kỳ kiên kỵ, cũng rất là phản cảm. nha nàng tỷ tỷ thanh danh cũng không phải là tần nguyệt hồng có thể tùy tiện bại hoại. liền tính mà nay chu thiên cái này tỷ phu còn ở khảo sát kỳ. Tần Lan Tinh cũng không ngại tùy thời vì Tần Lan Linh đổi mới càng tốt người được chọn. Đến nỗi Tần Nguyệt Hồng, không hề nghi ngờ, Tần Lan Tinh tính toán tự mình ra tay, trực tiếp giải quyết. Tần Lan Linh cũng biết Tần Nguyệt Hồng là cái gì tính tình. Nếu là trước kia, nàng không nhất định sẽ đi trước tránh đi. Bất quá giờ phút này có nàng nữa ở, Tần Lan Linh hoàn toàn không lo lắng Tần Lan Tinh sẽ có hại. Sơ sơ Tần Lan Tinh đầu, xoay người liền vào phòng bếp. Lại nói như thế nào? Này bữa cơm vẫn phải làm. Tần mãi mãi cùng đại bá một nhà không ăn, bọn họ người trong nhà cũng còn đều đói bụng ở đâu. Xác định Tần Lan Linh đã an toàn rời đi, Tần Lan Tinh không còn có bất luận cái gì băn khoăn. giương mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng, đại đường tỷ ở làm ta ngừng nghỉ phía trước, không phải hẳn là trước làm nhị đường tỷ hướng tỷ tỷ của ta xin lỗi. Hiện nay không phải xin lỗi sự tình đi. Tần Nguyệt Hồng tầm mắt đảo qua, chỉ chỉ Tần Nguyệt Nhi ố Huế làn váy. Nguyệt Nhi siêm y hề ô bế, cũng không nghe thấy ngươi nửa câu nhận lỗi, không phải sao? Nga! Kia thực xin lỗi, này tổng được rồi đi. Xin lỗi chi với Tần Lan Tinh mà nói, không như vậy khó. Nàng cũng không phải mọi người tưởng như vậy cao ngạo, cũng không có như vậy mãnh liệt tự tôn. Này không, nàng không nói hai lời liền nói khiểm. Kế tiếp, muốn chính là Tần Nguyệt Nhi xin lỗi. Liền tinh Tần Lan Tinh xin lỗi. Tần Nguyệt Nhi cũng không có khả năng thật sự đi theo Tần Lan Linh nhận lỗi. Như vậy mất mặt sự tình, nàng mới không làm. Nguyệt Nhi, đi xin lỗi. Tần Nguyệt Nhi không nghĩ đi. Tần Nguyệt Hồng lại là biểu môi, vô vô Tần Nguyệt Nhi bả vai. Tì tì. Dậm chân một cái. Tần Nguyệt Nhi tràn đầy không cao hứng, không thuận theo hô. Đi. Đẩy đẩy Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Hồng ngữ khí rất là cường nạnh, biểu tình cũng cực kỳ không dung cự tuyệt, không cần tùy hứng. tần nguyệt nhi hơi há mồm con tưởng cùng tần nguyệt hồng đánh thương lượng lại bị tần nguyệt hồng mạnh mẽ đẩy ra cuối cùng tần nguyệt nhi vẫn là không tình nguyện chậm rãi dịch bước cọ tới cọ lui hướng đi phòng bếp dơ quá bẩn dơ muốn chết mắt thấy tần nguyệt nhi nhăn bám lấy mặt đi hướng phòng bếp tần lan tinh trực tiếp liền khoanh tay trước ngực cười nay xem kịch vui cơ hội nàng liền tính chỉ là đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy rất là hảo chơi cùng thú vị lan tinh Đừng quá quá mức. Tần Lan Tinh biểu tình quá mức chói mắt, Tần Nguyệt Hồng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhắc nhở nói. Nga. Tần Lan Tinh nhún nhún mai, rất là vô tội hướng bên cạnh trên tường một dựa, trên mặt thần sắc không những không có thu liễm, ngược lại càng thêm tùy ý. Tần Nguyệt Hồng sắc mặt vẫn là không có thể khống chế được trụ, trầm xuống dưới. Nàng là thật sự đã thực chịu được. Phàm là Tần Lan Tinh lại quá mức chẳng sợ một chút, nàng cũng sẽ nhịn không được bùng nổ. Tần Lan Tinh cũng mặc kệ Tần Nguyệt Hồng là cái gì sắc mặt. Vui tươi hớn hở nhìn Tần Nguyệt Nhi rốt cuộc dịch đến phòng bếp ngoài cửa, cũng không chịu bước vào đi, chỉ là thật cẩn thận thăm cái đầu đi vào, không kiên nhận hướng về phía bên trong hôm một câu thực xin lỗi. Tuy rằng không có gì thành ý, nhưng là Tần Nguyệt Nhi có thể làm được này một bước, Tần Lan Tinh vẫn là thực vừa lòng. Đối người nào có cái gì yêu cầu, Tần Lan Tinh vẫn là phân rất rõ ràng. Như Tần Nguyệt Nhi, Tần Lan Tinh đánh ngay từ đầu liền không coi ôm quá lớn kỳ vọng. Mà nay Tần Nguyệt Nhi nếu ngoan ngoãn hô thực xin lỗi, Tần Lan Tinh liền cũng thế hưu. Lại nói như thế nào cũng là nàng cha thân nhân, Tần Lan Tinh không cần muốn cô kỵ Tần Hải là cái gì cảm thụ, lại cũng đến băn khoăn một chút Tần Lâm ý tưởng. Vì thế, ở Tần Nguyệt Hồng bùng nổ phía trước, Tần Lan Tinh đứng thẳng thân thể. Nương, ta tưởng uống nước. Tuy rằng Tần Lan Tinh sắc thật thực chịu sùng ái, Lại cũng không có kiểu khí đến uống cái thủy còn muốn Lý Thúy Hương đi đảo nông nỗi. Bất quá trước mắt, tần lan tinh chính là trước mặt mọi người này hô ra tới. Hảo, chờ. Nương này liền đi cho ngươi đảo. Lý Thúy Hương phản ứng từ trước đến nay mau, Không nói hai lời, liền theo tiếng đi cấp tần lan tinh đổ nước. Lưu lại tần mãi mãi cùng tần hải mấy người khô cằn đứng ở trong viện, trên mặt thanh một trận bạch một trận, thật là tức giận không thôi. mươi 36 Mặc kệ là tần mãi mãi vẫn là tần hải một nhà, đều có một cái cộng đồng tính, cũng đủ ra mặt dày. Nay đây, mặc kệ tần lan tinh người một nhà sắc mặt dữ dội khó coi, tần mãi mãi cùng tần hải một nhà đều giữ lại. Ngồi ở tần lan tinh ra nhà chính, cũng mặc kệ tần lâm cùng Lý Thúy Hương Chiêu không tiếp đón bọn họ, tần mãi mãi hãy còn ngồi tứ bình bắt ổn. Theo sau, tiếp tục cùng tần hải nói lên tần lâm một nhà như thế nào như thế nào bất hiếu. Tần Lan Tinh tự nhiên là sẽ không thật sự đi phòng bếp trợ thủ, cấp Tần Lan Linh hỗ trợ. Vương Lý Thúy Hương cố ý cho nàng đoái đường nước ngọt, Tần Lan Tinh quang minh chính đại dọn tiểu băng ghế ngồi ở một bên, mùi ngon đương nổi lên bảng thính người xem. Thỉnh thoảng, Tần Lan Tinh còn sẽ sát có chuyện lạ gật gật đầu, thật giống như ở phụ họa Tần mãi mãi nói, tán đồng Tần mãi mãi cách nói. Chu tiểu liên mắt sắc, lập tức liền theo dõi Tần Lan Tinh, như thế nào? lan tinh cũng cảm thấy người mãi mãi nói không sai bởi vì chu tiểu liên hai câu lời nói tầm mắt mọi người đều dừng ở tần lan tinh trên người ngay cả lý thúy hương cùng tần lâm đều kinh ngạc nhìn về phía tần lan tinh bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm tần lan tinh chớp chớp mắt rất là vô tội không có a mãi mãi nói tất cả đều là gạt người nói hiệu nói vượn a thần lan tinh chu tiểu liên còn không có biến sắc mặt Tần Mãi Mãi liền khí hướng tới Tần Lan Tinh giống lên lên. Nếu không phải ngại với Lý Thúy Hương ở, Tần Mãi Mãi khẳng định một cái tắt trực tiếp quăng qua đi. Nhiều như vậy cháu trai cháu gái, Tần Mãi Mãi ghét nhất chính là Tần Lan Tinh cái này tiểu cháu gái. Mỗi lần nghe được Tần Lan Tinh nói chuyện náo sự, Tần Mãi Mãi liền rất tưởng hung hăng tấu Tần Lan Tinh một đốn. Ở đâu? Tần Mãi Mãi thanh em không nhỏ, Tần Lan Tinh giọng cũng đủ đại. Trung khí mười phần ứng Tần M Mãi Mãi Tần Lan Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mãi Mãi, một bộ hoàn toàn không biết chính mình sai rồi gì đó bộ dáng. Tần Mãi Mãi trực tiếp khí dậm chân, nàng nhất phiền chính là Tần Lan Tinh ra vẻ vô tội biểu tình. Trang trang trang, trang cho ai xem? Một cổ hỏa nảy lên trong lòng. Tần Mãi Mãi hai bước đi đến Tần Lan Tinh trước mặt, một phen liền đem Tần Lan Tinh nắm lên, thượng thủ liền phải đánh. Lương, mãi mãi Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đồng thời ra tiếng. Tần Nghị cũng là bước nhanh từ trong viện đuổi lại đây. Bang một thanh âm vang lên khởi, tần mãi mãi bàn tay rơi xuống, rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Tần mãi mãi xuống tay sức lực rất lớn, lại không có đánh tới tần Lan tinh, mà là dừng ở Lý Thúy Hương trong tay thiết trậu thượng. Là bán ngược, cũng là chân chính đau. Tần mãi mãi trong lòng có bao nhiêu thù hận tần Lan tinh, nàng này một cái tắt liền có bao nhiêu đau. Thiết châu, Lý Thúy Hương cư nhiên lấy chính là thiết trậu. Đau chết nàng. Tần mãi mãi tay lấy nhanh nhất tốc độ liền đỏ lên. Nhìn kỹ xem, còn có chút xương. Lý Thúy Hương. Ngươi dám cùng ta đậu thủ. Tần mãi mãi tức giận trong lòng, làm cho Tần Hải cùng Tần Tử quân mặt liền chỉ trích nổi lên Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương. Các ngươi nhị phòng đây là muốn phiên thiên sao. Làm cho đại phòng cùng tam phòng mặt đều dám cùng ta đậu thủ. Này nếu là không ai ở. Các ngươi có phải hay không muốn liên thủ đem ta cái này lao bà tử ấn ngã trên mặt đất đánh? Nhị đệ muội Việc này xác thật là ngươi quá mức. Chu tiểu liên phản ứng từ trước đến nay không chậm. Có tần ngãi ngãi ở phía trước, nàng tự nhiên là không cam lòng lật hậu, lập tức giúp đỡ chỉ trích lên. Nhị tẩu, thân là trường bối, muốn thời khắc lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nhị tẩu ngươi mỗi lần đều là như thế này đối nương bất kính, dẫn tới bọn nhỏ đều càng thêm kỳ cục Ngươi nhìn xem nhà các ngươi Tần Lan Tinh, hiện tại đều biến thành bộ dáng gì. thân Tử Quân cũng là một bước cũng không nhường, lập tức liền giúp đỡ gian dậy lên. Chính là, cô nương ra liền phải có cô nương ra bộ dáng. Giống chúng ta ra Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là bị chịu tán dương. Giống Lan Tinh, về sau lớn lên muốn vẫn là như vậy, khẳng định đi nào đều bị người ngại, tiếng mắng không ít. Tân Hải bĩu môi. Ngữ khí tuy rằng không có giống chu tiểu liên cùng tần tử quân như vậy tức giận, lời nói lại là không có cỡ nào dễ nghe, này nếu là chỉ lan tinh một người bị mắng còn chưa tính. Một cái lộn không tốt, chúng ta tần ra các đều phải đi theo ai mắng. Đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi thanh danh, ta chính là không đáp ứng. Không sai không sai. Nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi về sau chính là muốn nói người trong sạch, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Lan tinh ngươi về sau nhưng đến chú ý điểm, ngàn vạn đường hỏng rồi ngươi hai vị đường tỷ rất tốt nhân duyên. Nếu không, đừng trách ta cái này, đại bá mẫu trở mặt không biết người, một đinh điểm tình cảm cũng không cho ngươi lưu. Nói lên tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi hôn sự, Chu tiểu liên một vạn cái để bụng, đối tần lan tinh ngự khí liền càng thêm vội vàng cùng bất mãn. Không lưu liền không lưu. Đại bá mẫu ngươi không trở mặt thời điểm, cũng không hảo đi nơi nào. Đầu tiên là xác định Lý Thúy Hương không có thương tổn, chân chính bị thương chính là Tần mãi mãi Tần Lan Tinh tâm tư lúc này mới rời đi lại đây. Đến nỗi Chu Tiểu Liên mấy người gian dạy, Tần Lan Tinh điểm môi, thật sự không nghĩ phản ứng. Nhìn xem, nhìn xem, nhị đệ muội không phải ta cái này đại tẩu một hai phải nói ngươi, ngươi như vậy giáo nữ nhi thật sự không được. Nhà chúng ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi liền không phải như vậy. Chu Tiểu Liên vẻ mặt không tán đồng đối với Lý Thúy Hương lắc đầu, trong lời nói không thiếu kiêu ngạo cùng tự mãn, luận khởi chi thư đạt lý, nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi tuyệt đối là số một số hai nhân tài kiệt xuất. Này trấn trên cô nương cùng ở nông thôn thổ nha đầu chính là không giống nhau, không riêng gì tướng mạo cùng khí chất thượng khác biệt, còn có tầm mắt cùng tâm linh. Cô nương ra sao, nên huệ chất lan tâm. Chu Tiểu Liên nói quá tận hứng. Chẳng những lệnh khỏi quỹ đạo chủ để chọc đến tần mãi mãi thay đổi mặt, cũng thành công khiến cho mặt khác mấy người sắc mặt khe biến. Thật muốn nói đến chi thư đại lý, huệ chất lan tâm, ngay cả tần tử quân đều không thể không thừa nhận, vẫn là tần lan linh nhất xương chi được với. Đến nỗi tần Nguyệt Hồng cùng tần Nguyệt Nhi, Sơn, Gà Vĩnh Viễn đều biến không thành Kim Phượng Hoàng. Tần Nguyệt Hồng cùng tần Nguyệt Nhi hai tỷ mội thua không riêng gì dung mạo cùng khí chất, đơn nói tính tình, tần Lan Linh liền càng tốt hơn. lại nói nữ công cùng trung nghệ thần lan linh mọi thứ tinh thông nhưng là tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi tầm mắt dừng ở đầy mặt cao ngạo ngồi chờ xem kịch vui tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi thần tử quân không cấm trong lòng hạ lắc lắc đầu đều là họ tần này kém tuyệt đối không phải một chút hai điểm a đại tẩu nhà ta tiểu bảo thực hảo mặc kệ chu tiểu liên nói lại nhiều lý thúy hương chỉ có không nóng không lạnh một câu ném qua đi lại lúc sau liền không thèm nhìn Chu Tiểu Liên. Lão đại tức phụ, ngươi bất tranh cãi. Tần mãi mãi cũng không thích nghe Chu Tiểu Liên nói này đó. Không nghe thấy phía trước nàng bị hủy khuất, không nhìn thấy phía trước nàng ăn đau. Xua xua tay, tần mãi mãi không cao hứng nhìn về phía Lý Thúy Hương, đừng cùng ta xả chút có không. Ngươi tự mình nhìn xem đi. Ta này tay, ngươi muốn xử lý như thế nào. Nương, ngài lời này nói liền có ý tứ. Ngài một cái tắt chụp được tới, đánh chính là nhà ta tiểu bảo. Ta nếu là không ngăn cản điểm, nhà ta tiểu bảo mặt liền không thể nhìn. Lý Thúy Hương cũng không phải là bà bà nói hai câu lời nói, nàng liền túng tính tình. Tần mãi mãi không cao hứng, nàng càng thêm không cao hứng, nhà ta tiểu bảo lại tiểu cũng là cô nương ra. Ngài tốt xấu cũng là tiểu bảo thân mãi mãi, một cái tắt chụp ở tiểu bảo trên mặt, đánh không phải cũng là ngài cái này tần mãi mãi chính mình. Ta phi. Thân mãi mãi làm sao vậy? Nha đầu chết tiệt kia phiến tử là thân cháu gái, không cũng làm theo không đem ta cái này thân mãi mãi để vào mắt. thắc nha đầu chết tiệt kia phiến tử Phúc, ta cái này thân mãi mãi liên thủ đều không cần muốn. Đem xương đỏ bàn tay đi ra ngoài lượng ở Lý Thúy Hương trước mặt, thân mãi mãi càng nói càng hòa đại, thật là tức giận không thôi. Ta còn là câu nói kia. Nương ngại không động thủ đánh nhà ta tiểu bảo. Tay của ngài lại thế nào cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. Huống chi không có cái nào thân mãi mãi há mồm câm miệng liền mắng nhà mình thân cháu gái là nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Ngay ngoài miệng mắng như vậy thông khoái, có phải hay không trong lòng cũng xác thật là như thế này tưởng. Tần mãi mãi ái ngang ngược vô lý, Lý Thúy Hương cũng không phải sẽ không tích cực. Nay không, mặc kệ Tần mãi mãi yêu không yêu nghe, Lý Thúy Hương cũng giáp mặt tính nổi lên trướng. Lý Thúy Hương nói. ở đây chư vị đều tâm như gương sáng. Ngay cả tần mãi mãi chính mình, cũng trong lòng biết rõ ràng, Lý Thúy Hương nói không sai, đúng là nàng chân thật tâm lý. Nhưng là, liền tính nàng sắc thật là như thế này tưởng, tần mãi mãi cũng sẽ không chịu được Lý Thúy Hương trước mặt mọi người vạch trần nàng ý niệm cùng ý tưởng. Sắc mặt thay đổi lại biến, tần mãi mãi đơn giản liền không cùng Lý Thúy Hương nói chuyện. Quay đầu, đối thượng tần lâm, tần lâm, ngươi nói như thế nào? lương mọi việc đều có cái thị phi đúng sai. Thiền căn hậu quả, cũng là rất quan trọng. Thúy Hương nữ khí khả năng xác thật không thế nào hảo, nhưng nàng cũng là nóng nảy. Tiểu bảo là nàng mệnh căn tử, ngai động thủ đánh tiểu bảo, liền cùng muốn Thúy Hương mệnh giống nhau, Thúy Hương là khẳng định sẽ không ý gì Thần Thân lâm là tuyệt đối hướng về Lý Thúy Hương. Mà hắn ý tứ trong lời nói, càng là hắn nhất chân thật ý tưởng. Tiểu bảo không đơn giản là Lý Thúy Hương bảo. Cũng là hắn bảo May mắn tần mãi mãi kia một cái tắt không có rơi xuống Nếu không, liền tính là hắn một đại nam nhân Cũng muốn cùng tần mãi mãi tranh thượng một tranh Luận thượng một luận Nàng không thuận theo Nàng không thuận theo là có thể cùng ta một cái lao bà tử động thủ Ta lại nói như thế nào cũng là nàng bà bà Nàng cùng ta động thủ Thần lâm, ngươi có phải hay không cũng một hai phải bất hiếu Một câu bất hiếu Tần Mãi Ngoại trực tiếp định rồi Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm tội. Đến nỗi Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm có phải hay không thật sự bất hiếu, Tần Mãi Ngoại như vậy nói, đó chính là như vậy, người khác không có tư cách đưa ra nghi ngờ. Tần Hải cùng Tần Tử Quân cũng không tính toán đưa ra nghi ngờ. Dù sao bị mắng bất hiếu người lại không phải bọn họ, bọn họ mới sẽ không sen ngồm. Đến nỗi mới vừa rồi sự tình, đại gia trong lòng biết rõ ràng, Tần Mãi Ngoại muốn động chính là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương mệnh căn tử, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đương nhiên không vui. Trận này tranh chấp cùng ở Mỹ, là thế tất nhất định sẽ phát sinh. Tiểu muội, đại ca mang ngươi đi tìm tỉ tỉ chơi. Trực tiếp đem Tần Lan Tinh bế lên tới, Tần Nghị xem cũng không xem Tần Mãi Ngoại sắc mặt, đem Tần Lan Tinh ôm đi. Liên tinh Tần Nghị không xem, Tần Mãi Ngoại sắc mặt cũng dị thường khó coi. Nàng Liên nói, Tần Lâm một nhà không có một cái thứ tốt. Đại chính là như vậy, tiểu nhân vẫn là như vậy. Tần Lan Tinh là cái nha đầu chết tiệt kia, Tần Nghị cũng không phải cái hiếu thuận. Xứng đáng bị trần gia từ hôn, Xứng đáng cả đời cưới không đến tức phụ. Tần mãi mãi một lòng một dạ mắng Tần Nghị đồng thời, Cũng không có đi tưởng, Nếu Tần Nghị cái này trưởng tôn cưới không đến tức phụ, Nàng cái này thần mãi mãi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Huống chi, nàng không phải luôn luôn tự xưng là phải vì Tần gia bảo vệ cho cạnh cửa. Phải hướng tần gia tổ tông công đạo sao, liên tân nghị đều không có cưới đến tức phụ, nàng xác định có thể không hề vẻ xấu hổ đi gặp tần gia tổ tông tám đời. Mặc kệ tần mãi mãi sắc mặt dữ dội khó coi, tần lan tinh đều nhìn không tới. Nàng bị ôm đi là sự thật, mà vào phòng bếp có tần lan linh ở, mặt khác sự tình liền không cần tần nghị nói. Tỷ tỷ, ta đói bụng. Vừa thấy đến phòng bếp, tần lan tinh theo thường lệ đi trước khai ăn. Tần lan linh sủng nịch cười cười. Vạch chân nắp nổi liền vì tần lan tinh bưng một chén nhỏ ăn. Này trên cơ bản đã là tần lan linh thói con nhỏ, sẽ cố ý vì tần lan tinh đơn độc lưu một tiểu phân thức ăn. thần lâm cùng Lý Thúy Hương đều biết, trước nay đều sẽ không phản đối. Tần nghị cùng tần trạch càng thêm không có ý tưởng, sẽ không đưa ra nửa điểm bất mãn cùng nghi ngờ. Nhưng mà, đồng dạng sự tình dừng ở tần Nguyệt Hồng cùng tần Nguyệt Nhi trong mắt, liền không giống nhau. Tỷ tỷ Ta liền nói các nàng khẳng định ở phòng bếp van vụng đi. Ngươi xem, các nàng khẳng định còn ẩn giấu ăn ngon. Tần Nguyệt Nhi đột nhiên đẩy mở cửa, bắt lấy Tần Nguyệt Hồng cánh tay, liền hô to gọi nhỏ lên. Tần Nguyệt Hồng kỳ thật không nghĩ tới thật sự sẽ bị Tần Nguyệt Nhi truyền thuyết. Nàng vốn dĩ chỉ là lại đây nhìn xem Tần Lan Linh ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm nghèo túng bộ dáng, không thành tưởng lại không cẩn thận gặp được này khó lường một màn. Cư nhiên là thật sự. Mang theo một chút bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí, Tần Nguyệt Hồng nhịn không được liền cười nhạo một tiếng, Lan Linh đây là mang theo Lan Tinh ở An Vụ. Thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Tần Nguyệt Hồng ngữ khí hết sức trào phúng, nghe được thật là trói thai. Bất quá, Tần Lan Linh vẫn chưa đương hồi sự, xoay người, tiếp tục vội chính mình. Bị Tần Lan Linh giáp mặt làm lơ, Tần Nguyệt Hồng tức khắc lại sinh ra một cổ không thể miêu tả bực bội. Tần Lan Linh, ta đang nói với ngươi. Đi qua đi túm chặt Tần Lan Linh cánh tay, Tần Nguyệt Hồng lạnh mặt, cả giận nói. Thực không khéo, Tần Lan Linh trong tay giờ phút này chính cầm dao phay Bị Tần Nguyệt Hồng một túm, Tần Lan Linh xoay người, nhẹ nhàng một hoa, ở giữa Tần Nguyệt Hồng cánh tay. a Một tiếng kinh khởi, Tần Nguyệt Hồng lui ra phía sau hai bước, che lại cánh tay hô Tần Lan Linh, ngươi cư nhiên cầm đào hoa ta. Tỉ tỷ Tần Nguyệt Nhi dọng ngoài dự đoán mọi người bén nhọn. Không nói hai lời liền chạy ra phòng bếp, cha, nương. Các ngươi mau đến xem lạc. Thần Lan Linh lấy dao phay giết người. Tỷ tỷ bị thương. Tần Nguyệt Nhi như vậy dọa người tư thế một đều, nhà chính còn ở rằng có một chúng trưởng bối tất cả đều thay đổi mặt, vội vàng chạy ra tới. Lan Linh. Chạy ở đằng trước, không phải Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, mà là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương. So với Tần Nguyệt Hồng bị thương. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương càng lo lắng chính là, tính tình như vậy mềm Tần Lan Linh như thế nào sẽ động thủ. Khẳng định là Tần Nguyệt Hồng làm cái gì, mới làm Tần Lan Linh khí động thủ. Còn có, lấy nhà bọn họ Tiểu Bảo đối Lan Linh coi trọng, nếu như Lan Linh bị bị khuất, Tiểu Bảo còn không giúp đỡ che chở. Nghĩ đến đây, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương bước chân không tự giác liền nhanh hơn. Nguyệt Hồng A. Nương Nguyệt Hồng A. Chu Tiểu Liên cũng ở kê Châm nửa nhịp phản ứng lại đây, Chu Tiểu Liên dẫn đầu lo lắng, là Tần Nguyệt Hồng có hay không bị thương mặt. Nàng gần nhất chính khởi tâm cấp Tần Nguyệt Hồng làm mai sự đâu. Nếu là Tần Nguyệt Hồng bị thương mặt, Chu Tiểu Liên thập phần lo lắng, xác định ra việc hôn nhân sẽ như vậy thất bại. Nguyệt Hồng, Nguyệt Chu Tiểu Liên kêu gọi tới rồi một nửa, lại đình chỉ. Không phải không có khí lực, mà là sinh sôi bị nghẹn họng. Nguyệt Hồng này không phải hếm đẹp không có việc gì sao. Nguyệt Nhi hạt tiêu cái gì tê Làm đến cùng đã chết người giống nhau, nhẫm dọa người. Nguyệt Nhi, hạt tiêu cái gì đâu. Này không phải em đẹp không có việc gì. Hù chết Tần Hải không hổ cùng Chu Tiểu Liên là phu thê. Chu Tiểu Liên tưởng ở trong lòng, Tần Hải còn lại là trực tiếp gào ra khẩu. Cha, nương, không phải. Thần Lan Linh nàng giao phay thật sự hoa đến tỉ tỉ. Các ngươi xem tỉ tỉ cánh tay chỉ vào Tần Nguyệt Hồng tay phải che lại địa phương, Tần Nguyệt Nhi đặc biệt đúng lý hợp tình. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương theo bản năng liền nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng. Không có thấy Tần Nguyệt Hồng trên người thấy huyết, lập tức nhìn về phía Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh hai tỉ muội Sao lại thế này? Ai bị thương? Lý Thúy Hương một bên nhìn nhìn Tần Lan Linh, lại xem xét Tần Lan Tinh, bước đầu phòng trường, nhà mình hai cái nữ nhi tựa hồ không có bị thương. Không ai bị thương A. ở Tần Nguyệt Nhi la to đồng thời, Tần Lan Tinh đã trước tiên xác định Tần Nguyệt Hồng căn bản không có bị thương. Cũng này đây, Tần Lan Tinh nhíu môi, rất là bình tĩnh đứng ở một bên, an đổ vật lẳng lặng xem diễn. Mặc kệ là Tần Nguyệt Nhi kêu to, vẫn là Tần Nguyệt Hồng sắc mặt giận dữ, cũng hoặc là bên ngoài Tần Hải đoàn người đã đến, Tần Lan Tinh đều chớp chớp mắt, quyền đương chế ước, đương nổi lên ăn dưa còn chúng. Thẳng đến giờ phút này Lý Thúy Hương hỏi nàng. Tần Lan Tinh mới rốt cuộc đã phát thanh. Đồng thời, cũng không quên vì nhà mình tỷ tỷ biện giải trong sạch, tỷ tỷ phải làm cơm, đại đường tỷ một hai phải đi kéo tỷ tỷ cánh tay, còn mạnh mẽ làm tỷ tỷ xoay người lại. Tỷ tỷ trong tay cầm dao phay sao, một không cẩn thận liền cắt qua đại đường tỷ siêm uy nhị đường tỷ lập tức liền cùng thấy quỷ dường như, quỷ khóc sói gào chạy ra phòng bếp. Lại kế tiếp, các ngươi liền tới đây. Nguyệt Hồng này liền không đúng rồi. Lan Linh tang đồ ăn đâu? Sao lại có thể tùy tiện lôi kéo Lan Linh cánh tay? Nay một cái không cẩn thận, bị thương người, ai gánh nổi cái này trách nhiệm? đuổi ở Chu Tiểu Liên há mồm mắng chửi người phía trước, Lý Thúy Hương liền dẫn đầu mở miệng, lớn tiếng dò người. Ta Tần Nguyệt Hồng sắc mặt lạnh lánh, thiếu chút nữa không nhịn xuống cùng Lý Thúy Hương đối mắng lên. Cũng may thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là bình tĩnh lại, duy trì tự nhận là cao nhã hình tượng, nhị thẩm. ta cũng không phải cố ý lôi kéo lan linh là lan linh rõ ràng có thể buông rao phay lại một hai phải cầm xoay người lại đả thương người còn hảo ta trốn đến mau nếu không liền không đơn giản là cắt qua xiêm ý ìa sự tình tần nguyệt hồng này nói thời điểm vẫn luôn không có buông che lại cánh tay tay mà nàng như vậy che Tân hải cùng chu tiểu liên chắc hẳn phải vậy liền sẽ không một sự nhịn chín sự lành lý thúy hương ngươi đừng vội trả đũa Nhà ta Nguyệt Hồng làm sao vậy? Bất quá là kéo một chút Tần Lan Linh cánh tay, liền xứng đáng bị Tần Lan Linh lấy dao phay chém. Không phải nói nhà các ngươi Tần Lan Linh huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức sao? Như thế nào vừa động khởi tay tới, so trong thôn người đàn bà đanh đá còn muốn biêu hãn không nói lý. Chu Tiểu Liên bước nhanh đi qua đi, bắt được Tần Nguyệt Hồng cánh tay, lời lẽ chính đáng hô to lên. Mệnh ta còn muốn vì nhà các ngươi Lan Linh làm mai sự. muốn giúp các người lan linh mưu cái càng tốt nhân ra gã đến chấn trên đi chu tiểu liên càng nói càng tức giận giọng càng ngày càng cao chỉ hận không được đem hàng xóm hàng xóm toàn bộ đều kêu lên tới hảo hảo nghe một chút đại tẩu nói chuyện liền nói lời nói có thể hay không việc nào ra việc đó đừng thêm mắm thêm muối cũng đừng nói hiệu nói vượn nhà ta lan linh là bộ dáng gì đừng nói toàn bộ lâm hà thôn chính là tới gần làng trên sông dưới đều rất rõ ràng Chu Tiểu Liên nói thực hăng hái, lời trong lời ngoài muốn lộ ra ý tứ, Lý Thúy Hương vừa nghe liền hiểu rõ. Không nói hai lời, liền đem Chu Tiểu Liên cấp đổ trở về. Tỷ tỷ của ta tốt nhất. Thần Lan Tinh không mất thời cơ, đứng ở một bên hát đềm nói. Đừng nói Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi, chính là chấn trên chân chính nhà giàu thiên kim. Tần Lan Tinh cũng không cho rằng, các nàng liền nhất định có thể so sánh đến quá nhà nàng tỷ tỷ. Ân, Nhà ta Lan Linh thực hảo. Đừng nhìn Tần Nghị ngày thường lời nói không nhiều lắm, giữ gìn khởi nhà mình muội muội hắn cũng là không khách khí. Liên thanh thật hàm hậu như Tần Nghị đều bắt đầu hát đệm, Chu Tiểu Liên căm giận nhiên trừng mắt nhìn chừng Tần Hải. Liên nang một người mở miệng, Tần Hải đều không hỗ trợ. Tần Hải không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là quá yêu mặt mũi. Hắn này không phải nhìn chằm chằm Tần Lâm ở sao. Tần Lâm đều không có mở miệng, hắn đương huynh trưởng còn mở miệng, không phải quá có phân. so với tân hải tân mãi mãi nhưng thật ra rất tưởng mở miệng bất quá xem xét chu tiểu liên tân mãi mãi hơi há mổm lại nhắm lại ba cái con dâu tân mãi mãi xác thật nhất không thích lý thúy hương nhưng chu tiểu liên cái này con dâu cả tân mãi mãi cũng không thế nào thích trong tình huống bình thường lý thúy hương cùng chu tiểu liên cãi nhau tân mãi mãi là vui đứng ở chu tiểu liên bên này bất quá hôm nay như vậy trường hợp hạng tân mãi mãi tả hữu nhìn nhìn Vẫn là tính toán trước từ từ nhìn xem Dù sao nàng đem Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên kêu hồi Lâm Hà Thôn Chính là vì làm đại phòng giúp nàng chống lương xuất đầu Nếu là Chu Tiểu Liên liền Lý Thúy Hương đều áp không được Nàng còn trông cậy vào cái gì kỳ thật sớm tại Tần Hải một nhà xe ngựa sử tiến Lâm Hà Thôn Trong thôn các hương thân liền đều nhìn lại đây Giờ phút này Tần Lâm trong nhà động tĩnh quá lớn Nghe tin tới cửa tới xem náo nhiệt hương thân Thật là không ở số ít Ngay cả La Tử Lạc, đều thấu cái này náo nhiệt. Không phải thật sự muốn nhìn náo nhiệt, mà là không xác định Tần Lan Tinh có hay không có hại. Thấy Tần Nguyệt Hồng không có thương tổn, Tần Tử Quân hai vợ chồng trực tiếp liền không hướng phòng bếp tiến. Mà Tần Lâm ra phòng bếp xác thật cũng không tính đại. Tần Lâm là trước hết rời khỏi tới, Tần Hải nhấp môi, cũng theo ra tới. Tần Nghị vốn chính là đổ ở phòng bếp cửa. Xác định nhà mình hai cái mội muội không có có hại, Tần Nghị hơi hơi nghiêng đi thân. chặn trong phòng bếp cảnh tượng. Vì, là không cho ngoài cửa lớn các hương thân nhìn đến quá nhiều nhà bọn họ ra sự. Nhà các ngươi tần lan linh hảo. Tốt như vậy có thể lấy dao phay đả thương người. Ta nhưng thật ra muốn thỉnh trong thôn các hương thân đều lại đây nhìn xem. Biết nhà các ngươi tần lan linh động bất động liền cùng người huy dao phay Còn có ai dám cưới nhà các ngươi tần lan linh? Chu Tiểu Liên nói càng nói càng trắng ra. Trực tiếp không hề che giấu nàng ý đồ. Bắt đầu ác ý bại hoại nổi lên Tần Lan Linh thanh danh. Đương nhiên, Chu Tiểu Liên không phải thật sự muốn Tần Lan Linh gả không ra. Nàng muốn, là làm Tần Lan Linh ở Lâm Hà Thôn thậm chí phụ cận làng trên xóm dưới gả không ra. Chỉ có Tần Lan Linh không có tốt việc hôn nhân mà nói, mới có thể một lòng một dạ cầu nàng hỗ trợ làm ai. Mà nàng trước mắt vì Tần Lan Linh mưu kia việc hôn nhân, liền thuận lý thành trương thành. Vậy không nhọc phiền đại bá mẫu ngài hạt nhọc lòng. khác không nói nhà của chúng ta tỉ tỉ nhất không thiếu chính là việc hôn nhân tới cửa phóng nhãn toàn bộ lâm hà thôn thậm chí phụ cận làng trên sóng dưới nhiều đến là muốn tới cửa tới cầu thú tỷ tỉ, tỉ của ta quá muôn người đại bá mẫu nếu là không tin đại nhưng đi ra ngoài tê ơ ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là các hương thân hai mắt của mình sáng như tuyết vẫn là đại bá mẫu ngươi bịa đặt lung tung càng có thể yêu ngôn hoặc chúng luận khởi cãi nhau thần lan tinh là tuyệt đối không thua người Giờ phút này không cần Lý Thúy Hương ra mặt, nàng là có thể đem Chu Tiểu Liên chém giết mã hạ. Chương 37 Ai yêu ngôn hoặc chúng? Tần Lan Tinh ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, cả ngày hướng ai ồn ào đâu. Ta còn nghe nói nếu không phải ngươi, tần nghị việc hôn nhân đã sớm thành. Đây là ở nhà các ngươi, nếu là đến nhà của chúng ta, ngươi còn dám lợi hại như vậy, xem đại bá mẫu không đồng nhất bàn tay chụp chết ngươi. Chu Tiểu Liên nói liền chiều Tần Lan Tinh giơ lên tay. không chuẩn đánh ta muội muội không phải lần đầu tiên lần trước phạm thị cũng là một cái tát lại đây tần lan linh trực tiếp liền thay chăn xuống dưới mà lúc này đây tần lan linh nhấn tần lan tinh nói nhanh tay đem tần lan tinh kéo ra lý thúy hương nháy mắt muốn cười nàng dám đánh đố lan linh khẳng định là được tiểu bảo chỉ điểm cùng dạy dỗ không chừng bị tiểu bảo nói nhiều ít câu nếu không lan linh là sẽ không nghĩ đến đem tiểu bảo kéo qua tới trốn đến một bên Chu Tiểu Liên không phải thật sự muốn đánh Tần Lan Tinh. Không phải không cái này tâm, mà là không cái này lá gan. Làm cho Lý Thúy Hương mặt cùng Tần Lan Tinh đậu thủ. Trừ phi Chu Tiểu Liên muốn cùng Lý Thúy Hương mặt đối mặt đại đánh một hồi, nếu không, nàng tốt nhất liền mau chóng nghỉ ngơi cái này ý niệm. Chu Tiểu Liên vẫn là thực sẽ xem sắc mặt, cũng cực kỳ hiểu được xem xét thời thế. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải bị buộc quá tàn nhẫn. Nàng lý trí trước nay đều còn tính đủ dùng, cũng miễn cưỡng có thể làm được bình tĩnh tự giữ. Bất quá giờ này khắc này, Chu Tiểu Liên lửa giận nghiễm nhiên đã bị trọn lên, mà là trực tiếp kề bên đỉnh điểm. Tần Lan Tinh không có né tránh, Chu Tiểu Liên tay khẳng định là không xuống dưới. Nhưng Tần Lan Tinh như vậy một trốn, ngược lại kích đến Chu Tiểu Liên tay ngứa. Không có nghĩ nhiều, Chu Tiểu Liên theo qua đi, lần thứ hai giờ lên tay. Lúc này đây... Nàng là thật sự tính toán rơi xuống, cấp tần lan tinh một chút giáo huấn nhìn xem. Nếu nói vừa rồi Lý Thúy Hương vẫn là muốn cười, như vậy này trong nháy mắt, Lý Thúy Hương sắc mặt liền không thể lại dùng ôn hòa tới hình dung. Đuổi ở Chu Tiểu Liên tay rơi xuống phía trước, Lý Thúy Hương thẳng đi qua đi, bắt được Chu Tiểu Liên giơ lên cao cánh tay. Đại tẩu, nhà ta khuê nữ, ta chính mình sẽ qua hẳn giáo, không cần ngươi đại lao. Lý Thúy Hương ngữ khí thực lãnh, thái độ cũng cực kỳ cường lạnh Một câu, nàng nữ nhi, không chuẩn đánh. nhị đệ muội ngươi không cảm thấy ngươi đem hải tử đều sủng quá nuông chiều sao. Nhìn xem nhà ngươi lan linh, lại nhìn nhìn nhà ngươi lan tinh, cái nào là hảo cô nương bộ dáng. Có thể tự mình đại ca hôn sự đều có thể bại hoại, này về sau còn như thế nào gả chồng. Tân nghị cùng Trần Cúc Nhi sự tình, Chu Tiểu Liên là từ tần mãi mãi trong miệng nghe nói. Mà tần mãi mãi phiên bản, không hề nghi ngờ. khẳng định không phải là sự thật. Hơn nữa, vừa lúc cùng sự thật tương phản, ở Tần Mãi mại trong miệng, Trần Cúc Nhi chính là cái hiền lương thúc đức, mỗi người ước gì cưới vào cửa rất tốt cô nương. Nếu là Tần Nghị có thể đem Trần Cúc Nhi cưới quá môn, đó chính là tu tám đời phúc khí. Chỉ tiếc, tốt như vậy phúc khí, bị Tần Lan Tinh một tay bị phá hư. Tần Mãi Ngoại kiên định cho rằng, nếu không phải Tần Lan Tinh chạy tới Trần Gia Đại xảo đại nháo, Tần Nghị đã sớm cùng Trần Cúc Nhi thành tiểu chuyện tốt, nơi nào còn cần kéo dài tới hiện tại đều không có tin tức. Tần mãi mãi nói, Chu Tiểu Liên nghe thật thật tại tại. Cùng lúc đó, liền đem Tần Lan tinh liệt vào nhất không thích người được chọn trí nhất. Chu Tiểu Liên đột nhiên dính dáng đến Tần Nghị việc hôn nhân, Lý Thúy Hương nhất thời liền không đáp ứng, ai bại hoại Tần Nghị hôn sự. Đại tẩu ngươi không biết cũng đừng nơi nơi nói bậy. Ta như thế nào cũng không biết. không phải nhà ngươi tần lan tinh không hiểu chuyện chạy tới nhân gia trần gia đại náo còn một hai phải chỉ vào nhân gia cô nương cái mùi mắng to giày rách ta còn liền không rõ mới tám tuổi đại nha đầu nơi nào liền biết cái gì kêu giày rách nên không phải là ngươi cái này mẹ ruột suốt ngày ở nhà chính là như vậy giáo đi thật muốn là như vậy chỉ sợ tần lan linh cũng hảo không đến chạy đi đâu về sau nếu là gả cho người xác định vững chắc muốn thai họa nhà chồng này nhưng làm sao vậy đến chu tiểu liên nói chuyện là không có gì lo logic bắt được ai cắn ai trong chốc lát tần lan tinh trong chốc lát tần lan linh dù sao chính là có thể nói ai liền nói ai một cái cũng không buông tha ta nương chưa từng có dạy ta này đó tỉ tỉ của ta càng là hoàn toàn không hiểu tần lan tinh đột nhiên ra tiếng rằng có chu tiểu liên đại bá mẫu cũng không biết sao ta sở hữu khó nghe lời nói đều là từ đại bá mẫu nơi này học được Tần Lan Tinh lời này vừa nói ra, Chu Tiểu Liên sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Quay đầu, hung tợn chừng mắt Tần Lan Tinh, nha đầu chết tiệt kia đừng nói bậy. Ai dạy ngươi này đó khó nghe lời nói? Ta khi nào nói cho ngươi nghe qua? Đại bá mẫu ngươi mỗi ngày đều đang nói a, Ta đều là nghe đại bá mẫu ngươi nói, tài học sẽ. Bằng không, ta thượng nơi nào học này đó đi. Tần Lan Tinh tiếng nói thanh thúy, nói năng có khí phách. Một buồn khấu ở Chu Tiểu Liên trên đầu, thẳng đổ đến Chu Tiểu Liên một chữ cũng nói không nên lời. Người nói bậy. Tần Nguyệt Nhi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nhịn xuống hô lớn. Ta không có nói bậy a. Vốn dĩ chính là như vậy. Tần Lan Tinh đầy mặt vô tội lắc đầu, Chu lên miệng dựa vào Tần Lan Linh trên người, ánh mắt thanh triệt, không mang theo chút nào tặng trước. Nếu là đại bá mâu không muốn ta nói cho người khác nghe, ta không nói đó là... Tần Lan Tinh lại lợi hại cũng chỉ là cái tiểu nha đầu. Nàng ủy khuất như vậy ngữ khí nói ra mềm lời nói, mặc kệ là bất luận kẻ nào tới nghe, đều sẽ cảm thấy Tần Lan Tinh là bị hiếp bức. Ngay cả Chu Tiểu Liên, nhìn đến Tần Lan Tinh như vậy bộ dáng, đều sắp nhịn không được hoài nghi, nàng chính mình xác thật nói qua cái gì khó nghe lời nói, làm Tần Lan Tinh cấp học đi. Bất quá ngay sau đó, ẩn nhẫn tính chạm một bên Tần Nguyệt Hồng ra tiếng, so với ta nương. nhị thẩm khó nghe lời nói mới là càng nhiều đi. Nói nữa, Lan Tinh một năm đều không thấy được ta nương vài lần, nơi nào có thể thật sự học được mẹ ta nói nói. Ngược lại là nhị thẩm ở Lâm Hà Thôn uy danh Lan xa, sợ là ngày thường nói nhiều, Lan Tinh liền không tự giác học đi. Có Tần Nguyệt Hồng nhắc nhở, Chu Tiểu Liên gật gật đầu, lại gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Rõ ràng chính là Lý Thúy Hương không có giáo hảo hải tử. Dựa vào cái gì quái đến nàng trên đầu tới. Nàng căn bản là cái gì cũng không có làm. Chu Tiểu Liên là thật sự cái gì cũng không có làm sao. Dù sao người sáng suốt là đều không tin. Tần Lan Tinh chấp chấp mắt, trên mặt thần sắc không khỏi càng thêm bị khuất. Dù sao đại đường tỷ nói cái gì chính là cái gì, ta không nói. Chỉ thấy Tần Lan Tinh giọng nói rơi xuống đất, liền trực tiếp xoay qua thân, đem mặt giấu ở Tần Lan Linh trong lòng ngực. Nay gần nhất! Đại gia chỉ đương Tần Lan Tinh là sợ tới mức không dám nói lời nào. Liên quan, nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng ánh mắt, cũng không cấm thay đổi. Tần Nguyệt Hồng nhịu như mày, rất là nghiêm túc đánh giá Tần Lan Tinh. Cái óc, hồi lâu không thấy, Tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu rõ ràng trở nên khó chơi. Quả nhiên không hổ là Lý Thúy Hương nữ nhi, đều mau đổi kịp Lý Thúy Hương mặt dày vô sỉ. Được rồi, đều bất tranh cãi. Lan Linh chạy nhanh nấu cơm. Những người khác đều hồi nhà chính ngồi đi. Tần mãi mãi cuối cùng vẫn là đã mở miệng, sắc mặt lại không phải rất đẹp. Thực rõ ràng, Chu Tiểu Liên không phải Lý Thúy Hương đối thủ. Tân Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai chị em liên thủ, cũng đánh không lại một cái tám tuổi Tần Lan Tinh. Mất mặt, quá mất mặt. Cùng với tiếp tục mất mặt, còn không bằng trước uy no bụng lại nói mặt khác có không. Chính là Tần Lan Tinh rõ ràng liền tránh ở phòng bếp ăn mảnh. Nhắc tới nấu cơm. Tần Nguyệt Nhi lập tức chỉ vào tần Lan Tinh lên ăn nói. Chúng ta nhà mình đồ vật, tiểu bảo ăn chút lại làm sao vậy? Lý Thúy Hương một câu ném lại đây, tần Nguyệt Nhi không có thanh âm, Chu tiểu liên cùng tần mãi mãi không có nói ra nói cũng tất cả nghẹn trở về. Thiếu chút nữa đã quên, bọn họ là tới tần Lâm ra ăn cơm, không phải tới cãi nhau. Làm sao vậy? Nàng một người đều đem tốt ăn xong rồi, chúng ta còn ăn cái gì? Tần Nguyệt Nhi nhưng không quên. Nàng tiến vào thời điểm, Tần Lan Tinh chính mùi ngon gặm đùi gà. Ai biết nếu là nàng không kịp thời đổi tới, Tần Lan Tinh có phải hay không sẽ liền toàn bộ gà đều ăn. Nhà của chúng ta tiểu bảo mới bao lớn một chút bụng, còn có thể toàn bộ đều ăn xong. Nói nữa, trong nhà nghèo, cũng không có gì ăn ngon, làm cái gì như vậy khẩn trương. Lý Thúy Hương cười nhạo một tiếng, thuận thế liền nói nói, thật muốn như vậy muốn ăn tốt, chính mình từ trong nhà mang đến A. nguyệt nhi nhà các ngươi trụ trấn trên ngày thường còn có thể thiếu thịt cá trở lại chúng ta ở nông thôn không ăn chút cải trắng củ cải đổi cái khẩu vị thế nhưng còn tưởng tiếp tục ăn được nhà của chúng ta đương nhiên là cái gì ăn ngon đều có ai hiếm lạ tới nhà các ngươi ăn không có chú ý tới tần mãi mãi sắc mặt đã thay đổi lại biến tần nguyệt nhi hừ lạnh một tiếng không phải không có kiêu ngạo cùng đắc y khoe già khoe khó nói ta nghĩ cũng là sắc có chuyện lạ gật gật đầu Lý Thúy Hương khác lời nói đều không có, chỉ là ý vị thâm trường nhìn tần mãi mãi liếc mắt một cái. Đến, bị Lý Thúy Hương này liếc mắt một cái nhìn qua, vốn là không cao hứng tần mãi mãi càng thêm hỏa lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng chính là thích lão đại gia nhiều quá lão nhị gia, như thế nào? Liên tính đại phòng mỗi ngày ở trấn trên thịt cá, nàng, nàng, nàng chính là chịu không nổi. Đống nhiên xoay người, tần mãi mãi vài bước đi ra phòng bếp. Đi tìm tần hải tính sổ. Không lớn trong chốc lát sau, tần lâm ra trong viện liền vang lên tần mãi ngoại sắc nhọn mang kêu. Hảo a, các ngươi mấy cái tiểu bất tử suốt ngày tránh ở chấn trên án được, đem ta cái này lao bà tử lưu tại trong thôn chịu khổ bị tội. Các ngươi này đó không lương tâm, sớm muộn gì gặp báo ứng, sớm hay muộn. Tần mãi ngoại xoay người thời điểm, chu tiểu liên trong lòng liền hô to không tốt. Đợi cho tần mãi ngoại khai mắng. Chu Tiểu Liên chỉ hận không được xé Lý Thúy Hương kia trường chỉ biết châm ngòi ly rán miệng. Khẽ cắn môi, Chu Tiểu Liên không thể không đi theo sân, tính toán cùng tần mãi mãi hảo hảo lý luận lý luận, miễn cho làm quanh mình các hương thân đi theo chế dê ước. Tần Nguyệt Nhi càng là giờ phút này mới ý thức được nàng chúng Lý Thúy Hương bấy dập, không khỏi liền muốn thu hồi phía trước trả lời. Nhưng mà, đã một rồi. Nhị Thẩm, người quá ác độc. Bị Lý Thúy Hương hung hăng âm một đốn. Tần Nguyệt Nhi không kịp nghĩ nhiều mà khác, đi theo chú Tiểu Liên phía sau. Nàng mãi mãi như vậy hung ác, lại động một chút mắng chửi người cả nhà, nàng nhưng đến hảo hảo nhìn trầm trầm điểm. Không thể làm mãi mãi đem nàng cũng cùng nhau mắng đi vào, nàng sẽ bị khuất chết. Nay gần nhất, trong phòng bếp trừ bỏ Tần Lan Tinh mẹ con ba người, cũng chỉ có như cũ che lại cánh tay Tần Nguyệt Hồng. Bình tĩnh nhìn Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Linh, lại nhìn nhìn như cũ quay đầu tới Tần Lan Tinh. tần nguyên hồng trong lòng nhiều lần thay nhau nổi lên cuối cùng mới áp xuống lửa giận nàng vẫn luôn đều biết lý thúy hương không hảo trêu chọc chính là hôm nay lại là lần đầu tiên kiến thức đến tần lan tinh cũng bởi vì khinh địch nàng mới trở về lâm hà thôn ngày thứ nhất liền ăn buồn mệt cũng bởi vì khinh địch liên quan nàng cha mẹ đều ăn mãi mãi mắng mặt mũi vô tổn. vốn dĩ ta mẫu thân là thực hảo tâm muốn giúp lan linh nói thành một môn rất tốt hôn sự Bất quá hiện nay xem ra, Lan Linh tựa hồ một đinh điểm cũng không hiếm lạ. Tần Nguyệt Hồng nói là cho hả giận, cũng là thử. Vì, là gợi lên Tần Lan Linh cùng Lý Thúy Hương lực chú ý. Nhưng mà, trừ bỏ Tần Lan Tinh nhìn nàng mắt sáng, Tần Lan Linh cùng Lý Thúy Hương đều không có để ý tới nàng. Lan Tinh, có muốn biết hay không, ngươi đại bá mâu vì ngươi tỉ tỉ nói chính là chấn trên nào hộ nhân ra. Mặc dù Tần Lan Linh cùng Lý Thúy Hương không thèm nhìn nàng. Chỉ cần có người xem, tần Nguyệt Hồng kịch một vai là có thể hãy còn diễn đi xuống. Đại đường tỷ nói cho ngươi Nga, kia hộ nhân gia nhưng có tiền. tòa nhà rất lớn, trong phủ còn có rất nhiều hạ nhân hầu hạ. Liên nói bọn họ tính toán cấp ra xính lễ, liên ước chừng có 100 lượng bạc trắng. Cố tình tăng thêm ngữ khí cường điệu xong xính lễ, tần Nguyệt Hồng rất là nghiêm túc tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục dương cao ngữ điệu, giả bộ làm tỉnh tâm nói, bất quá xem lan linh dáng vẻ này. Sợ là không thèm để ý này, một trăm lượng bạc trăng có không vì tần nghị đường ca cưới một môn càng tốt tức phụ, cũng không thèm để ý có thể hay không đưa tần trạch đường để có đi hay không trấn trên thư viện. Không thể không nói, tần Nguyệt Hồng cư nhiên trời xuôi đất khiến cùng tần Lan Tinh nghĩ đến một khối đi. Nhưng mà, tần Lan Tinh so nàng sớm một bước vì tần nghị định ra mặt khác hảo việc hôn nhân, cũng đã là thuận lợi đem tần trạch đưa đi thư viện. Trái lại tần Nguyệt Hồng, vào cửa đến bây giờ. Đều còn không có phát hiện Miệng nàng tần trạch kỳ thật căn bản là không ở nhà Cũng chưa thấy được thân ảnh Xét đến cùng Vẫn là không để bụng Cũng chưa từng thật sự dụng tâm đi chú ý cũng này đây Mặc kệ tần Nguyệt Hồng nói lại là em hai Cũng chú định chỉ biết bất lực trở về ân, Tỉ tỉ của ta một đinh điểm cũng không thèm để ý Hướng về phía tần Nguyệt Hồng lắc đầu Tần Lan Tinh trả lời phá lệ đương nhiên Ta đại ca hôn sự đã mặt khác có mặt mày Không cần lấy tỷ tỷ của ta đi bán tiền. Ta tiểu đệ cũng đã đi thư viện nhậm thư, càng thêm không có khả năng đáp ứng bán tỷ tỷ. Cái gì bán tỷ tỷ? Đây là xính lễ, là người ta đón dâu nguyện ý cấp lễ hỏi. Mỗi cái cô nương xuất giá đều sẽ có như vậy một phần, chỉ xem mệnh hảo cùng không tốt, đến nhiều vẫn là đến thiếu. Chỉ đương tần lan tinh không hiểu này nội bộ đến tuột cùng, tần nguyệt hồng nhẫn mại tính tình giải thích xong, lại chu chu môi, tính, ngươi còn nhỏ. Theo như ngươi nói cũng không dùng được, ngươi lại nghe không hiểu. Lan Linh, chính ngươi ngâm lại xem, rốt cuộc thích hợp hay không, được không? Không thích hợp, cũng không tốt. Trả lời Tần Nguyệt Hồng, là sụ mặt Lý Thúy Hương, nhà ta tiểu bảo sắc thật tiểu, nhưng nàng biết đau lòng tỉ tỉ, cũng biết cái gì mới là chân chính đối tỉ tỉ hảo. Nguyệt Hồng ngươi tuổi cũng không nhỏ, đừng học ngươi nương kia bộ thấy tiền sáng mắt, lợi thế lòng dạ hẹp hòi. Ngươi muốn thật cảm thấy kiêng một trăm lượng bạc trắng xính lệ thực đỏ mắt, Nhân lúc còn sớm, ngươi tự mình ứng, chỉ lo gả qua đi đó là Nhà ta Lan Linh Phúc Mỏng, gánh không dậy nổi như vậy đại phúc phận, Vẫn là để lại cho ngươi tự mình đi. Tần Lan Tinh nói chuyện, Tần Nguyệt Hồng có thể không thèm để ý thay đổi Lý Thúy Hương, Tần Nguyệt Hồng trừ bỏ ngoan ngoan chịu, lại vô mặt khác có thể phản bác. Ta Tần Nguyệt Hồng sắc mặt đổi đổi, không khỏi liền im miệng. Nàng nếu có thể gả. Nàng đã sớm gả cho, lại như thế nào sẽ nói đến Tần Lan Linh trên người đi. Mắt thấy Tần Nguyệt Hồng nhắm lại miệng, Lý Thúy Hương cười lạnh một tiếng, rất nhiều chuyện đều ở không nói chung, liền không nói nhiều. Nghe Lý Thúy Hương cười lạnh, Tần Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy bị xem thấu hết thẻ tiểu tâm tư, mang theo như vậy một chút hốt hoảng mà chạy hương vị, bước nhanh rời đi phòng bếp. Trong viện, Tần Mãi Mãi chửi ầm lên còn ở tiếp tục. Tần Hải trầm khuôn mặt không có phản bác, Chu Tiểu Liên khí thẳng dầm chân. Rất nhiều lần muốn xen mồm, đều bị tần mãi mãi đánh gãy. Mãi mãi, ngài có thể hơi chút giảng chút đạo lý sao? Không phải ngài làm người chuyên lời nhắn, một hai phải chúng ta trở về sao? Hiện nay chúng ta trở về, chính là làm người mắng. Sớm biết rằng là như thế này, chúng ta còn không bằng không trở lại. bằng bạch còn hủy hoại ta một kiện tân ý gì phục làm dơ ta dày. Tân hải một nhà bốn người, tân nguyệt nhi là nhất thiếu kiên nhẫn. Thấy Chu Tiểu Liên vài lần đều bị đánh gãy, nàng khí bất quá liền gào ra khẩu. Tần Nguyệt Nhi không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới việc này, tần mãi mãi nhất thời càng thêm hỏa lớn. Là, là ta cho các ngươi trở về. Nhưng các ngươi trở về đều làm cái gì? Ta cho các ngươi trở về là vì ta xuất đầu, vì ta chống lưng. Các ngươi một cái hai có một cái là thiệt tình hiếu thuận ta cái này lao bà từ sao. Ngươi liền biết nhọc lòng ngươi tân ý ghề phụ. Tân ngươi như thế nào liền không nghĩ, cho ngươi mãi mãi ta cũng mang hai kiện quần áo mới, hai song tân giải. Mỗi lần đều là hai tay trống chân trở về, các ngươi chính mình ở bên ngoài như thế nào biết ăn thịt cá. Các ngươi có quản quá ta sẽ đói bụng sao. Tân mãi mãi giọng rất lớn, một chuỗi lại một chuỗi răn dậy xuất khẩu, mang theo oán trách cùng bất mãn, hôn loạn lớn lao vàng khí. Trong phút chốc, trong viện lâm vào một mảnh yên lặng, bất quá thức mau. Tân Nguyệt Hồng liền lên tiếng, Nãi nãi, chúng ta không phải không có cho ngài mang tân y phục cùng tân dày, cũng không phải mặc kệ ngài chết sống. Chúng ta này không phải được đến ngài lời nhắn, quá mức lo lắng cùng nôn nóng, chưa kịp chuẩn bị sao. Chúng ta là sợ ngài ở trong thôn bị ủy khuất, bị người cấp khi dễ, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Đúng đúng, chính là như vậy. Mắt thấy ngoài cửa vây quanh hương thân càng ngày càng nhiều, Chu tiểu liên không tiện báo nổi. Chỉ có thể tới mềm. Vì, chính là đồ cái hiếu thuận hảo thanh danh. Mãi mãi, ngài không thể quá bất công, mỗi lần đều tóm được nhà của chúng ta mắng. Ngài lại không phải chỉ có cha ta một cái nhi tử, còn có nhị thúc cùng tam thúc ở đâu. Tam thúc liền không nói, mỗi ngày đều bồi ở mãi mãi ngài bên người, còn cùng ngài ở tại dưới một mái hiên, một cái nổi một cái bếp. Ngài muốn đói bụng, tam thúc khẳng định cũng không có ăn no. Bất quá! Nhị thúc một nhà sao, liền khó nói. Dù sao ta vừa mới đi phòng bếp là có nhìn thấy, Tần Lan tinh lặng lẽ tránh ở phòng bếp van vụng đại đùi gà. Tần Nguyệt Nhi méo miệng, đã đi tới, há mồm chính là một phen trôn tránh trách nhiệm, không khách khi đem Tần Lâm một nhà kéo xuống thủy tới. Thực rõ ràng, Tần Nguyệt Nhi cũng là rất rõ ràng, Tần Tử Quân ở Tần mãi mãi cảm nhận chung địa vị. Cho nên, nàng không có lấy Tần Tử Quân khai đao. mà là trực tiếp nhìn chằm chằm đã chết tần lâm một nhà. Dù sao so với tam thúc, tần Nguyệt Nhi xác thật càng chán ghét tần lâm một nhà. Cũng này đây, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì, đều phá lệ hang say, hoàn toàn không cho tần lâm một nhà lưu đường lui. Sự tình đến tận đây, mới là chân chính thượng quý đạo, đi vào tần mãi nại mong muốn. Rốt cuộc đánh ngay từ đầu, tần mãi nại muốn, chính là lên án công khai tần lâm một nhà. Hơn nữa là làm tần lâm một nhà chịu đủ tập thể công kích. Ta không bất công thành sao. Nhà các ngươi cách khá xa, ngày thường không biết ta cái này mãi mãi bị nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Càng thêm không biết các ngươi không ở trong thôn, mãi mãi ta đều là như thế nào bị người cấp khi dễ cùng bẩn thỉu Đừng nói trông cậy vào ngươi nhị thúc một nhà hiếu thuận hiếu thuận ta cái này lao bà tử, chính là một miếng thịt, bọn họ cũng luyến tiếc làm mãi mãi nếm thử. Thật là nhanh chóng. Tần mãi mãi tiến vào trạng thái, cùng Tần Nguyệt Nhi một đáp một sướng lên. Mãi mãi trước đừng nóng giận, đây là nhị thúc một nhà sai lầm. Thân là tiểu bối, thân là nhi nữ, sao lại có thể không hiếu thuận trường bối? Trễ chút làm cha ta hảo hảo nói nói nhị thúc, Cũng cho ta nương hảo hảo giáo giáo nhị thẩm như thế nào đương nhân nhi tức phụ, như thế nào tận tâm tận lực hầu hạ cha mẹ chồng. Tần Nguyệt Hồng nhỏ giọng nói được phá lệ trôi chảy, thần sắc phá lệ chính trực. nói chúng ta ra ra mất sớm, khá vậy không thể bởi vì cũng chỉ còn mãi mãi cô đơn đơn một người, liền mặc kể mãi mãi chết sống không phải. Ngược lại, liền bởi vì chỉ còn mãi mãi ngài một vị trưởng bối trên đời, chúng ta mới càng muốn coi trọng, càng muốn tuần hoàn hiếu đạo. Trăm triệu không thể làm mãi mãi chịu nửa điểm bị khuất, tao ngộ nửa điểm khó chịu. Nghe một chút, Tần Nguyệt Hồng nói nói cỡ nào dễ nghe. Tân mãi mãi một bụng oán trách tất cả hóa thành tán đồng. chỉ kém không đem tần nguyệt hồng ôm trong lòng ngực khóc lớn một hồi nguyệt hồng nhưng xem như nói ra mãi mãi trong lòng lời nói liên tính chỉ là nghe một chút mãi mãi trong lòng cũng phá lệ thoải mái mãi mãi cả đời dưỡng ba cái nhi tử cưới ba cái con dâu lại được tôn tử lại được cháu gái khá vậy chỉ có nguyệt hồng ngươi mới nhất hiểu được hiếu thuận mãi mãi là mãi mãi chi kỷ tiểu áo đông mãi mãi khỏi a khổ a tần mãi mãi nói xong lời cuối cùng Đông Nhiên liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, gào khóc lên. mãi mãi ngài mau đừng như vậy. Ngài này vừa khóc, cháu gái cũng đi theo khó chịu. Tần Nguyệt Hồng nói liền thật sự đỏ vành mắt, bồi tần mãi mãi ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt đau lòng, vừa mới ở phòng bếp, ta cũng coi như là chính mắt kiến thức tới rồi nhị thuốc một nhà lợi hại. mãi mãi ngài chịu ủy khuất, Nguyệt Hồng đều hiểu, đều minh bạch. Cho nên nói, so với tiểu nữ Nhi Tần Nguyệt Nhi, Chu Tiểu Liên càng coi trọng Tần Nguyệt Hồng cái này Đại Nữ Nhi. Mỗi khi nàng bó tay không biện pháp thời điểm, Tần Nguyệt Hồng tổng có thể cực kỳ gai đúng châu ngựa giúp nàng xoay chuyển toàn cục. Giờ phút này, cũng là như thế. Mắt thấy Tần Nguyệt Hồng đã thành công bắt chẹn Tần mãi Ngoại Tâm, Tần Nguyệt Nhi lại chỉ biết ngây ngốc đứng ở một bên. Chu Tiểu Liên bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau lưng hung hăng khắp Tần Nguyệt Nhi một chút. Tần Nguyệt Nhi thiếu chút nữa liền kêu lên ra tiếng. Cũng may thời khắc mấu chốt, nàng lại kịp thời nhìn xuống. Phản ứng lại đây Chu Tiểu Liên ý tứ, Tần Nguyệt Nhi đột nhiên gian dường cao âm điệu, khóc kêu phi phát qua đi, nại nại à! Tỷ tỷ a Tần Nguyệt Nhi tiếng nói quá khoa trương vừa nghe liền giả đến không được. Trực tiếp liền phá hủy Tần Nguyệt Hồng tỉ mỉ xây dựng ra tới thương cảm không khí, dẫn tới quanh mình mọi người lại là vô ngữ lại là bất đắc dĩ. Đứng ở phòng bếp cửa bàng quan hết thể Tần Lan Tinh lập tức nở nụ cười, nhị đường tỷ sướng tuồng đâu? Ai sướng tuồng? Ta đây là khó chịu. Vì mãi mãi cùng tỷ tỷ của ta hủy khuất. Mà này đó hủy khuất, toàn lại nhà các ngươi này đó ghê tởm chàng người xấu làm hại. Tần Nguyệt Nhi là nhất kinh không được kích thích. Không nói hai lời, liền không đi quản Tần mãi mãi cùng Tần Nguyệt Hồng, ngược lại cùng Tần Lan Tinh sướng nổi lên tương phản. Thua người không thua trận. Nàng cũng sẽ không sợ tần lan tinh cái này tiểu nha đầu. Mặc kệ là động thủ vẫn là nói chuyện, tần nguyệt nhi đều nhất định phải thắng. mươi 38 Vì khuất Nếu như vậy vì khuất, chạy nhanh đều chạy lấy người A. Đừng mặt dày mày dạn một hai phải lưu tại nhà ta ăn cơm. Còn có, ai mới là ghê tầm tràng, ai trong lòng nhất rõ ràng. Đừng một hai phải đem chính mình làm cho quá năng kham, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng ngại mất mặt. Tần Nguyệt Nhi muốn cùng Tần Lan Tinh cãi nhau, thật là có chút không sáng suốt. Tần Lan Tinh thật muốn động khởi miệng tới, là quyết định sẽ không cấp Tần Nguyệt Nhi lưu nửa phần mặt mũi. Người còn ngại mất mặt. Tần Lan Tinh ngươi có cái gì mà Tần Nguyệt Nhi còn đãi cùng Tần Lan Tinh khắc khẩu, đã bị Tần Nguyệt Hồng đẻ lại cánh tay. Nguyệt Nhi, ngươi bất tranh cãi. Tần Nguyệt Hồng thanh âm cũng không cao, nhẹ nhàng nhắc nhở trùng, mang mang vài phần cảnh cáo cùng đề phòng. Không hề nghi ngờ. Tần Nguyệt Hồng đối Tần Lan Tinh là có chút kiên kỵ. Nói thật, phía trước đối Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng cũng không sẽ để ý. Trước mắt lại là thập phần thận trọng đem Tần Lan Tinh coi là so Tần Lan Linh còn muốn khó đối phó người. Tỷ, Tần Nguyệt Nhi là thật sự bực bội. Nàng tỷ tỷ ngày thường không phải như vậy sợ phiên phức. Chính là hôm nay trở về Lâm Hà thôn sau, Tần Nguyệt Hồng đã rất nhiều lần thoái nhượng. Tổng không đến mức nói, Tần Nguyệt Hồng sợ kẻ hèn một cái Tần Lan Tinh. Như thế nào sẽ? Thần Lan Tinh mới chỉ có 8 tuổi. Liên tính là nhị thẩm Lý Thúy Hương, cũng không. Hảo đi, nếu thật là nhị thẩm Lý Thúy Hương ra ngựa, các nàng xác thật đến thoáng chu ý điểm. Nguyệt Nhi, trước an tinh chút, đem cơm ăn, chúng ta hảo rời đi. Tần Nguyệt Hồng thanh âm càng thêm thấp, chỉ bảo đảm Tần Nguyệt Nhi có thể nghe được. Tần Nguyệt Hồng là xác thật chỉ nói cho Tần Nguyệt Nhi nghe, nhưng mà nàng không biết, Tần Lan Tinh là xem tới được môi ngữ. Này đây, mặc kệ Tần Nguyệt Hồng nói cái gì, Tần Lan Tinh đều là xem hiểu. Như vậy, đều nháo đến nước này, Tần Nguyệt Hồng còn muốn cọ cơm. Loại này ra mặt, đảo cũng không thể nói không hậu. Nghe Tần Nguyệt Hồng nói lên các nàng còn muốn lưu lại ăn cơm, Tần Nguyệt Nhi bĩu môi, lúc này mới không tình nguyện ứng, hành đi. Ra đây không nói còn không được. Hành. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tần Nguyệt Hồng đứng ở Tần Nguyệt Nhi trước mặt, đem Tần Nguyệt Nhi chắn phía sau. lại tùy ý tần nguyệt nhi nói tiếp tần nguyệt hồng phi thường xác định tần nguyệt nhi khẳng định sẽ thiệt thòi lớn bị tần nguyệt hồng ngăn trở tần nguyệt nhi bĩu môi không cao hứng rậm rậm chân mỗi lần đều là như thế này nàng tỷ tỉ, tỉ đặc biệt tái đoạt nổi bật chỉ cần nàng hơi chút ra điểm màu nàng tỷ tỷ liền nhất định sẽ chạy ra sau đó liền không chút khách khí cướp đi nàng nổi bật quá mức quá mức thật quá đáng nếu không phải nàng thật sự không nghĩ đi tam thúc ra ăn cơm Tần Nguyệt Nhi bảo đảm sẽ không nghe Tần Nguyệt Hồng, ngoan ngoãn bảo trì im miệng không nói. Nhị thẩm. Ngăn cản Tần Nguyệt Nhi, Tần Nguyệt Hồng cũng không nghĩ tiếp tục cùng Tần Lan Tinh khởi tranh chấp, mà là trực tiếp nhìn về phía Lý Thúy Hương, rốt cuộc khi nào ăn cơm a? Chúng ta còn phải về trấn trên. Tần Nguyệt Hồng không nghĩ lưu tại Lâm Hà Thôn qua đêm, Tần Nguyệt Nhi cũng không nghĩ. Nay không, vừa nghe Tần Nguyệt Hồng nói phải về trấn trên, lập tức liền đi theo nhìn về phía Lý Thúy Hương. Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai tỷ muội đều là đương nhiên thái độ cùng ngựa khí, Lý Thúy Hương tự nhiên sẽ không thích. Hư lạnh một tiếng, chỉ chỉ phong bếp, chỉ cần các ngươi đừng lại đi khi dễ nhà ta lan linh, đồ ăn thực mau liền sẽ thừa bàn. Nhị thẩm. Ai khi dễ Tần Lan Linh? Tần Nguyệt Nhi tức giận lần thứ hai bị kích khởi, thở phì phì liền muốn cùng Lý Thúy Hương lý luận. hào hảo. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là trước đừng nói chuyện. Nhẹ nhàng vô vỗ Tần Nguyệt Nhi mu bàn tay, Tần Nguyệt Hồng chính xác nhìn Lý Thúy Hương, nhị thẩm, mọi việc đều không thể chỉ xem mặt ngoài, cũng không thể chỉ một mặt thiên vị người trong nhà. Bị thương người là ta, cầm đao cắt qua ta siêm ý người là Lan Linh. Ta cùng Lan Linh chi gian, đúng sai tự tại nhân tâm. Phải không? Lý Thúy Hương khoan thai kéo dài quá giọng nói, tầm mắt dừng ở Tần Nguyệt Hồng cánh tay thượng, giống ngươi như vậy bị thương, nhị thẩm ta cũng là lần đầu thấy. Mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới sẽ bị Lý Thúy Hương nắm nàng lôi trong lời nói, Tần Nguyệt Hồng nhíu nhữ mày. Đối Lý Thúy Hương cái này nhị thẩm, Là phát ra từ nội tâm càng thêm không mừng. Mắt thấy liền Nguyệt Hồng đều không phải Lý Thúy Hương đối thủ, Chu Tiểu Liên vội vàng tiến lên, Nói sang chuyện khác, Nhị đệ muội, Chúng ta tới nói nói lan linh hôn sự. Quả nhiên, Chu Tiểu Liên lời này vừa nói ra, Lý Thúy Hương tâm tư trong phút chốc liền chuyển đi rồi, Lan linh hôn sự Lan Linh hôn sự chính chúng ta nhọc lòng, liền không nhọc phiền đại tẩu hỗ trợ hỏi đến. Này sao lại có thể? Ta chính là đã giúp Lan Linh định ra một môn phi thường khó lường việc hôn nhân. Một trăm lượng bạc xính lễ đâu? Các ngươi liền tính cầu lại nhiều nhân ra, cũng lấy không được phong phú xính lễ. Chu Tiểu Liên cũng mặc kệ Lý Thúy Hương đã cự tuyệt quá vài lần. Dù sao nàng chính là muốn nói thành việc hôn nhân này, hơn nữa là không cho phép tần Lan Linh lại lần nữa phản đối. Phía trước những cái đó hôn sự không thành còn chưa tính. Nhưng là lần này hôn sự này, chính là đề cập đến nhà bọn họ kế tiếp 3 năm đại sinh ý, không phải do Thần Lan Linh không đáp ứng. Tốt như vậy việc hôn nhân, để lại cho đại đường tỷ bái. Thần Lan tinh biểu môi, sen mùng nói. Ta nói nhị đệ muội ngươi liền không thể hảo hảo quản quản nhà ngươi tiểu nha đầu. Trường bối chi gian nói chuyện, nơi nào luôn được đến nàng một cái tiểu hài tử lại nhảy dài dòng. Mỗi lần đều là nàng ở sen muộn Như thế nào, hỏng rồi ca ca việc hôn nhân còn không thỏa mãn, một hai phải đem tỉ tỉ nhà chồng cung cấp lăn lộn không có. Chu Tiểu Liên không muốn cùng Tần Lan Tinh đối chiến, ngược lại là nhìn chằm chằm khẩn Lý Thúy Hương, mạnh mẽ muốn Lý Thúy Hương cấp cái cách nói. Đại tẩu, các ngươi hôm nay trở về rốt cuộc là đang làm gì? Không kiên nhẫn nhìn Chu Tiểu Liên, Lý Thúy Hương ngự khí đột nhiên gian xoay mấy vòng, nhà của chúng ta sự tình. Mặc kệ là cái nào hài tử, đều có ta cùng hài tử bọn họ cha nhọc lòng, thật sự không cần đại tẩu ngươi tới lo lắng. Nói đến nói đi đều là một sự kiện, Lý Thúy Hương đơn giản trực tiếp không thèm nhìn Chu Tiểu Liên. Đi qua đi bế lên tần lan tinh, trở về chính mình nhà ở lưu lại một sân tần ra người, thật là xấu hổ lại nang kham. Cửa một chúng vây xem hương thân cũng là cực kỳ vô ngữ, thật sự không biết nên nói cái gì là hảo. Thần ra sự tình. đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một ít muốn nói lý thúy hương thực bưu hãn lại cũng là bị buộc Quán thượng tần mãi mãi như vậy bà bà lại nhiều một vị chu tiểu liên như vậy đại tẩu muốn nói lý thúy hương lại không lợi hại chút nhưng còn không phải là liền trong nhà hài tử việc hôn nhân đều phải chắp tay nhường lại tùy ý chu tiểu liên nhúng tay ôm đồm lại nói tiếp chu tiểu liên cái này đại tẩu xác thật quản có chút khoan chất nữ việc hôn nhân cũng yêu cầu nàng tới lắm miệng Tần Lan Linh lại không phải không có nhà mình cha mẹ. Tần Lan Linh xác thật có nhà mình cha mẹ, này đây Lý Thúy Hương như vậy một tỏ thái độ, đại gia không khỏi đều sôi nổi nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm không có giống Lý Thúy Hương như vậy, trực tiếp về phong tử. Rốt cuộc Tần mãi mãi, Tần Hải cùng Tần tử quân đều ở, Tần Lâm liền tính không chào đón, cũng vẫn là đứng ở trong viện, không có đổi người. Nhìn một cái, nhìn một cái, đây là chúng ta lão Tần ra hảo con dâu. Tần lâm ta nói cho ngươi, ngươi lại mặc kệ quản ngươi tức phụ, ngươi liền thẹn với chúng ta láo tần ra liệt tổ liệt tông. Tần mãi mãi một chư miệng, liền đem tần lâm khấu thượng bất hiếu chủ mũ. Chỉ hận không được đem tần lâm trục xuất khỏi gia môn, không nhận đứa con trai này. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy, tần mãi mãi dám tưởng, lại không dám thật sự làm như vậy. Liền tính lại không nghĩ thừa nhận, tần mãi mãi cũng cần thiết thừa nhận, không có tần lâm đứa con trai này. Nàng quanh năm suốt tháng sợ là liền thịt đều ăn không đến một khối, Lại nói, còn có tử quân đâu. Liền tính nàng không ăn, cũng đến bảo đảm tử quân không đói bụng bụng. Cho nên, nàng vẫn là đến cố nén nhận hạ tần lâm đứa con trai này. Nếu không, liền thật sự muốn hối hận trong lòng. Tần mãi mãi ý tưởng, tần lâm cũng trong lòng hiểu rõ. Thậm chí mặc kệ tần mãi mãi như thế nào mắng, tần lâm đều không sao cả. Đến nôi hiếu không hiếu thuận. Tần lâm từ trước đến nay tự nhận không thẹn với tâm. Mặt khác, hán quản không được, cũng không tính toán quản. Nương, ta lần này là thật sự vì Lan Linh nói thành một môn hảo hôn sự. Kia hộ nhân gia chính là chấn trên gia đình giàu có, bao nhiêu người già cô nương cầu đều cầu không đến có tần mãi mãi mở miệng, Chu tiểu liên dây lắt gian liền bắt được cơ hội, lại nhải vì chính mình kể ra nổi lên ủy khuất. ủy khuất gì đó, tần mãi mãi cũng không quan tâm. Bất quá một trăm lượng bạc trắng xính lễ. Tần mãi mãi không nói hai lời, liền thay đồng ý hôn sự này. Hành, liền như vậy định ra tới. Tần mãi mãi gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới tần lâm là cái gì phản ứng, trên mặt cười nở hoa. Thiên A, một trăm lượng bạc trắng, nhưng đủ nàng ăn tốt nhất mấy năm. Được tần mãi mãi gật đầu, Chu Tiểu liên tả hữu nhìn xem, vì để ngừa lại có văn nhất, lại là một tay lôi kéo tần nguyệt hồng một tay lôi kéo tần nguyệt Nhi. Xoay người chạy lấy người. Hiện nay Lý Thúy Hương không ở, bọn họ đương nhiên đến chạy nhanh đi. Nếu là đợi lát nữa Lý Thúy Hương ra tới lại cùng nàng nói nhau nhau, Chu Tiểu Liên chút nào không nghi ngờ nhất định sẽ phát sinh lớn hơn nữa khúc chết. Thấy Chu Tiểu Liên mang theo hai cái nữ nhi chạy lấy người, Tần Hải sửng sốt một chút, không có nhiều làm do dự, liền theo đi ra ngoài. Kể từ đó, đến phiên Tần mãi mãi sắc mặt đèn nhánh. nàng vốn di chính là muốn thừa dịp tần hải một nhà trở về hào hào tới tần lầm trong nhà ăn một bữa no nê kết quả hiện nay tần hải một nhà đều rời đi làm nàng còn như thế nào ngốc đi xuống mặc kệ liền tính tần hải một nhà đi rồi nàng muốn ở bản thân tử trong nhà ăn bữa cơm còn không được mặc kệ tần mãi mãi nghĩ như thế nào tần hải một nhà rời đi cũng mang đi ngoài cửa vây xem chư vị các hương thân xem náo nhiệt tâm lý Đại chúng đều sẽ có. Chính là thật chờ đương sự đều nhìn lại đây, các hương thân lại cũng không ai sẽ tiếp tục đứng ở cửa. Kết quả là thức mau, ngoài cửa liền không có vây xem còn chúng. Không ai xem vừa lúc. Tần mãi mãi ước gì mọi người đều đi sạch sẽ, mà nàng chính mình, còn lại là không nói hai lời, lôi kéo tần tử quân đi đến nhà chính ngồi xuống, ngồi chờ ăn cơm. Tần tử quân đều tiến nhà chính, phó lệ xuân nơi nào sẽ lạc hậu. Cũng không nói nhiều. Đi thẳng đi theo tần mãi mãi cùng tần tử quân phía sau. Trong phút chốc, trong viện cũng chỉ dư lại tần lâm cùng tần nghị phụ tử hai người. Đi theo ngươi nương nói một tiếng. Tần lâm không có nhiều lời, rốt cuộc làm tần nghị đi theo Lý Thúy Hương nói cái gì. Bất quá cực kỳ khó được, tần nghị không có nửa phần trần trờ. Thực nhanh lên gật đầu, chạy đi tìm Lý Thúy Hương. Nam mơ! Si tâm vọng tưởng! Không có cửa đâu! Ta mới không đáp ứng! Nghe xong Tần Nghị nói, Lý Thúy Hương là thật sự bị tức giận đến không nhẹ. Trưng mắt đứng lên, nổi giận đùng đùng liền phải chạy tới truy Tần Hải người một nhà. Mặc kệ Tần mãi Ngoại như thế nào đáp ứng, dù sao nàng là không có khả năng làm Chu Tiểu Liên thực hiện được. Chu Tiểu Liên muốn lấy nàng nữ nhi bán tiền, không cho phép. Nương, ta đi trước tìm tỷ tỷ Lý Thúy Hương thái độ, thần Lan Tinh là không lo lắng. Trước mắt việc cấp bách. Nàng muốn chính là Tần Lan Linh chân thật ý tưởng. Trong phòng bếp, Thần Lan Linh còn ở thiêu đồ ăn. Bị Tần Lan Tinh kêu đình lúc sau, mới biết được Tần Hải một nhà đã trước thời gian chạy lấy người. Kia này đó đồ ăn chỉ chỉ trong phòng bếp đã thiêu tốt đồ ăn, Tần Lan Linh sửng sốt. Lưu trữ chúng ta chính mình từ từ ăn. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không lo lắng này đó đồ ăn nơi đi, nàng quan tâm, là Tần Lan Linh việc hôn nhân. Tần Lan Linh việc hôn nhân. ở nghe nói Tần mãi mãi đã làm chủ vì nàng định ra Chu Tiểu Liên đề cập hôn sự lúc sau, Tần Lan Linh bản năng liền lắc đầu, lộ ra một chút không tình nguyện. Kia tỷ tỷ đối Chu Đại Ca có hay không cái gì ý tưởng? Nếu tỷ tỷ không bài xích, có thể trước thử cùng Chu Đại Ca ở chung ở chung. Theo ta cá nhân mà nói, Chu Đại Ca người cũng không tệ lắm, rất ổn trọng, rất đáng tin cậy. So với những người khác, trước mắt mới thôi Tần Lan tinh xem trọng nhất. Vẫn là chu thiên. Chẳng qua Tần Lan Linh rốt cuộc có thích hay không, còn phải xem Tần Lan Linh tâm tình. thần Lan Tinh không có biện pháp ngăn trở, càng thêm vô lực tả hữu. Tần Lan Linh nhấp môi, trầm mặc một chút, gật gật đầu, ta biết. Nếu như là như thế này, ta đây liền đi theo trà còn có nương nói. Bên ngoài tái hảo việc hôn nhân, chúng ta tương không chúng, cũng không tính toán phối hợp. Tần Lan Tinh nói xong còn cố ý tạm dừng một chút, chậm đợi Tần Lan Linh phản ứng. Phàm là Tần Lan Linh có nửa điểm không tình nguyện, Tần Lan Tinh khẳng định vẫn là hướng về Tần Lan Linh, sẽ không đi suy xét Chu thiên. Ân, Lại một lần gật gật đầu, Tần Lan Linh trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng, trong mắt toàn là đối Tần Lan Tinh tín nhiệm. Mặc kệ Tần mãi mãi nói gì đó, cũng mặc kệ Chu tiểu liên là cái gì ý đồ, Tần Lan Linh đều tin tưởng, nàng người nhà nhất định sẽ không làm nàng ủy khuất. Tần mãi mãi một hai phải mang theo tần tử quân cùng phó lệ Xuân lưu lại cọ cơm, tần lâm không có đổi người. Bất quá Lý Thúy Hương vẫn luôn không có ra tới, trực tiếp từ tần lan linh cùng tần lan tinh hai tỷ mỗi bưng đồ ăn đưa vào trong phòng. Tần mãi mãi sắc mặt rất khó xem. Nàng đã đoán trước đến Lý Thúy Hương khẳng định sẽ không nhiều hoan nghênh nàng lưu lại ăn cơm. Nhưng Lý Thúy Hương thế nhưng trực tiếp trốn ở trong phòng không ra, còn làm tần lan linh cùng tần lan tinh đem đồ ăn đều đoan vào nhà. Này không lay động sáng tỏ là không cho nàng an tâm ăn này bữa cơm sao. Khẽ cắn môi, tần mãi mãi trực tiếp liền trường hướng về phía tần lâm, đi đem ngươi tức phụ kêu ra tới. Tần lâm ngồi không lúc nhích. Chỉ đương không nghe thấy tần mãi mãi nói, lo chính mình gấp đồ ăn ăn cơm. Không nghe thấy ta nói chuyện. Chiếc bố trụ thượng bàn ăn, tần mãi mãi là thật sự thẹn quá thành giận, khó thở. Ta cái này mẹ ruột nói chuyện liền như vậy không dùng được. liền chính mình con dâu đều quản không được. Tần mãi mãi như vậy một phép cái bàn, vài cái đồ ăn đều bắn ra nước canh. Tần nghị yên lặng nhiều gấp mấy chiếc đua đồ ăn, hướng trong viện trốn rồi đi ra ngoài. Tần nghị, ngươi đứng lại. Lại là một cái không hiếu thuận. Tần mãi mãi giống xong tần lâm, lại ngược lại giống thượng tần nghị. Tần nghị lập tức liền ngoan ngoan đứng lại, quay đầu, nhìn về phía tần mãi mãi. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Ta cái này mãi mãi còn không thể cùng ngươi một cái bàn ăn bữa cơm. Ngươi có gan dứt khoát cầm chén tạp, cái gì cũng đừng ăn a. Mặc dù tần nghị thành thành thật thật đứng lại, tần mãi mãi lửa giận vẫn là không có ngừng nghỉ xuống dưới. Một câu, mặc kệ có nghe hay không tần mãi mãi nói, đều đến ai mắng. Tần lâm là như thế này, tần nghị cũng không có thể tránh được một kiếp. Tần nghị, lại đây. Tần mãi mãi giọng như vậy lại, Lý Thúy Hương sao có thể nghe không thấy. Học tần mãi mãi lớn rộng, Lý Thúy Hương cũng hô lại đây. Tần nghị tuyệt đối là ngoan nhi tử. Lý Thúy Hương một e, hắn liền động. Mà lúc này đây, mặc cho tần mãi mãi lại đại lửa giận, cũng không có thể lại đem tần nghị gọi lại. Mãi mãi hỏa thân nương, tần nghị không thể nghi ngờ là thiên hướng người sau. Tần Lan Linh sáng sớm đã bị tần Lan tinh kéo vào Lý Thúy Hương trong phòng, bồi Lý Thúy Hương một khối ăn cơm. Giờ phút này lại thêm một cái tần nghị. Nhà chính trên bàn cơm cũng chỉ có tần lâm tiếp khách. Đương nhiên, tần mãi mãi, tần tử quân cùng phó lệ Xuân phòng chừng cũng không đưa bọn họ chính mình coi là khách nhân. Chứ bỏ dưới cơn thịnh nộ tần mãi mãi, tần tử quân cùng phó lệ Xuân đều ăn rất là tận hứng. Đã lâu không có ăn đến thịt, tần lan linh chủ nghệ lại sắc thật không tồi, thật sự làm tần tử quân cùng phó lệ Xuân đại no rồi một hồi có lộc ăn. Chỉ tiếc đại ca một nhà không có lưu lại. Này không, liền không có có lộc ăn. Bất quá, không ở cũng hảo. Thật muốn Chu Tiểu Liên ở, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp ăn nhiều như vậy, như vậy hài lòng. Không thể nghi ngờ, Tần Tử Quân cùng Phó Lệ Xuân đối Chu Tiểu Liên cái này đại tẩu, cũng không có quá nhiều thích. Mỗi lần chỉ cần một đụng tới đại tẩu, bọn họ liền sẽ có hại. Số lần nhiều, bọn họ đều sắp bị buộc đến tận lực tránh đi đại tẩu một nhà. Rõ ràng đại tẩu một nhà liền ở tại trấn trên. Thế nhưng chưa từng có giúp đỡ quá bọn họ một lần. Hơn nữa ngay cả bọn họ đi chấn trên, Đại Tẩu cũng không vui lưu bọn họ ăn cơm, chỉ hận không được lấy cái chổi đưa bọn họ hai vợ chồng đuổi ra khỏi nhà. So với nhị ca một nhà, Tần Tử Quân cùng Phó Lệ Xuân đối Tần Hải một nhà ấn tượng không thể nói không kém, trong lòng cũng các loại câu hán hận. Đương nhiên, Tần Hải một nhà cách khá xa, có đôi khi liền tính bất mãn, Tần Tử Quân cũng không cơ hội nói. càng thêm không cần thiết nháo đến không thoải mái. Lại không phải cùng tần lâm như vậy gần trong găng tốc, mặc dù tần hải một nhà chịu giúp dịu hàn nhóm, cũng bất quá là ít ỏi mấy lần, không phải kế lâu dài. Cũng cho nên, tần tử quân cùng tần mãi mãi giống nhau, vẫn là càng nguyện ý cùng tần lâm một nhà lui tới đi lại. Chờ đến tần mãi mãi phản ứng lại đây, thức ăn trên bàn đã đi hơn phân nửa. Tần mãi mãi hơi há mồm, bỏ qua một bên tần tử quân không mắng, Trực tiếp liền chỉ hướng về phía Phó Lệ Xuân, ăn ăn ăn, ăn nhiều như vậy ngươi là vội vàng đầu thai sao? Nay một bàn đồ ăn, tất cả đều cho ngươi một người ăn, người khác đều bị đói. Phó Lệ Xuân có chút thủy khuất, lại không dám há mồm biện giải. Tức khác liền đỏ vành mắt, vung chiếc đua đứng dậy. từ đây, liền không dám lại ăn nhiều một ngụm. Nương, không phải Lệ Xuân ăn đến nhiều, là thức ăn trên bàn vốn dĩ liền không đủ ăn. Phó Lệ Xuân không dám biện giải. Tần tử quân lại là không có gì cố kỵ. Vì tần mãi mãi gấp một chiếc đua đồ ăn, tâm bình khí hòa nói, nguyên bản nhị tẩu liền phân hơn phân nửa đồ ăn qua đi, dư lại đồ ăn mới bưng lên chúng ta cái này bàn ăn. Muốn nói mọi người đều có thể ăn no, kia mới là chân chính làm người quái dị Nói nữa, lệ xuân sắc thật không có ăn nhiều ít, ta có thể vì nàng làm chứng. Tần tử quân vì phó lệ xuân làm chứng. Loại này lời nói ngay cả tần mãi mãi đều có chút không tin. Nếu không phải lời này xác thật là tần tử quân nói ra, tần mãi mãi khẳng định trực tiếp liền há mồm mắng đi trở về. Đồ ăn rất nhiều. Tần tử quân trợn mắt nói dối, tần lâm lại không tính toán mặc kệ nó tiếp tục trở mặc. ngẩng đầu lên nhìn tần tử quân, tần lâm chỉ chỉ một đầy bàn mâm, nhiều như vậy đồ ăn, nơi nào không đủ ăn. liền tính đại ca một nhà cũng đều lưu tại trong nhà, cũng khẳng định tất cả đều có thể ăn đến no. Chẳng qua đại ca một nhà đều trột dạ đối lý, không dám thật sự lưu lại ăn cơm thôi. chột dạ cái gì chột dạ? Tần lâm ngươi nói chuyện có thể hay không đừng cứng coi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Liên một tiếng nhị ca đều không hô, tần tử quân không cao hứng mặt trầm xuống tới, ngươi còn không phải là không nghĩ chúng ta đại gia tới ăn cơm. Trong nhà lại không phải không đồ ăn ăn, các ngươi một nhà vì cái gì liền thế nào cũng phải như vậy keo kiệt bổn xịn. Lại nói như thế nào cũng là người một nhà, các ngươi nhiều phóng một chén mế, là có thể nghèo không có gì ăn. Chính là nói, vô luận bất luận cái gì thời điểm, tần mãi, mãi đều là tần tử quân kiên cố nhất chỗ rửa cùng phía sau lưng. Giờ phút này tần tử quân một chương miệng, tần mãi, mãi không chút khách khí liền ứng hòa nói, không nói chúng ta, liền nói đại ca ngươi một nhà, quanh năm suốt tháng tới nhà ngươi ăn vài bữa cơm, muốn hay không nhỏ mọn như vậy cùng bùn xịn. Nhà các ngươi gần nhất không phải kiếm lời rất nhiều tiền bạc. Một bữa cơm đều quản không dậy nổi. Còn có, hôm nay này bữa cơm ta ăn thực không cao hứng, cũng thực không thoải mái. Đợi lát nữa ngươi lấy hai khối thịt cho ta, ta tự mình về nhà làm đi, không trông cậy vào ăn của các ngươi. May tần mãi mãi dám khai cái này khẩu. Nếu không trông cậy vào ăn tần lâm một nhà, vì cái gì còn muốn hai khối thịt. Không nghĩ cùng tần mãi mãi tiến hành vô vị miệng lưới chi tranh. Tần Lâm sụ mặt không có nói tiếp, hãy còn trầm mặc. Vừa thấy Tần Lâm thái độ, Tần Mãi mãi liền biết, Tần Lâm là không tính toán cấp này hai khối thịt. Hành, không muốn nuôi sống nàng cái này mẹ ruột đúng không? Vậy chờ coi, nàng cũng không phải dễ nói chuyện. Trực tiếp đem chén đua hướng trên bàn một phóng, Tần Mãi mãi đặc biệt có cốt khí đứng lên, không hề cùng Tần Lâm tranh chấp cãi nhau. Bất quá, nàng một cái khác ý niệm lại ấp hủ ra tới. Đuổi minh nhân lúc còn sớm đem Lan Linh nha đầu gả đi ra ngoài. kia một trăm lượng bạc trắng xính lễ, ta sẽ làm đại ca ngươi đưa đến ta nơi đó đi. Ta giúp Lan Linh thu. Tần mãi mãi xính lễ vừa nói thật là đột nhiên, Tần Lâm còn không có tới kịp phản đối, liền thấy Tần mãi mãi bước nhanh rời đi. Như vậy hận không thể lập tức biến mất tư thế, cùng phía trước Chu Tiểu Liên lôi kéo Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai chị em rời đi bóng dáng, cơ hồ là giống nhau như lúc. Tần Lâm không có ra tiếng gọi lại Tần Mãi Mãi, cũng không tính toán cản Tần Mãi Mãi. Dù sao Lan Linh việc hôn nhân không tới phiên Tần Mãi Mãi cùng Chu Tiểu Liên nhúng tay, điểm này là hắn thân là cha, nhất định phải vì Lan Linh thủ vững. Tần Mãi Mãi đi rồi, ăn uống no đủ tần tử quân cùng Phó Lệ Xuân lập tức cũng không nhiều lắm lốc, gắt gao theo đuôi sau đó, cùng ra nhà chính. Nghe trong viện động tĩnh, Lý Thúy Hương cười nhạo một tiếng, hoàn toàn lười đến phản ứng Tần Mãi Mãi tự cho là đúng. Đấu nhiều như vậy hồi, nàng nào thứ thật sự làm tần mãi mãi vừa lòng đẹp ý. Thật là không nghĩ ra tần mãi mãi như thế nào mỗi lần đều có thể như vậy đúng lý hợp tình tới tìm nàng nháo. Chẳng lẽ nàng nhìn chính là cái dễ khi dễ diện mạo cũng không đến mức đi. Không phải đều nói, nàng thực bưu hãn, trong thôn không ai dám trêu trọng. thần Lan Tinh cũng không phải thật cao hứng. Nàng nhất phiền chính là đối nàng người nhà không có hảo ý người, như tần mãi mãi. Lại tỉ như tần hải một nhà. Mặc kệ là muốn mượn tần lan linh gả chồng tới đổi một trăm lượng bạc trắng, lại hoặc là muốn khi dễ nàng cha nàng nương quá mức lương thiện, tần lan tinh đều chịu đựng không được. Nương, cấp đại ca đính hôn đi. Tần lan tinh lời vừa nói ra, tức khác đưa tới tần nghị ghé mắt. Nhưng mà, tần lan tinh nói còn không có kết thúc. Ngay sau đó, lại nghe nàng tiếp tục nói, tỷ tỷ cũng đính hôn. mươi 39 Tần Lan tinh lời này vừa nói ra, đang ngồi mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người. Thân là đương sự, Tần Nghị cùng Tần Lan Linh đều có chút ngốc. Đính hôn. Trong thôn giống nhau đều là trực tiếp nghị thân, chỉ có chấn trên gia đình giàu có mới có đính hôn cái cách nói này. Lý Thúy Hương cũng có chút sừng sốt. Bất quá nàng chú ý điểm, cùng Tần Nghị cùng Tần Lan Linh còn lại là hoàn toàn bất đồng, cho người đại ca đính hôn còn chưa tính, giao giao là có sẵn người được chọn. chính là tỷ tỷ ngươi với ai đính hôn tiểu bảo ngươi nhìn chúng nhà ai hảo nhi lang chu thiên chu đại ca a liếc liếc mắt một cái tần lan linh đã là hồng thấu mặt tần lan tinh sát có chuyện lạ cùng lý thúy hương đếm trên đầu ngón tay tính lên ta cẩn thận tìm hiểu quá chu đại ca thân ra cũng không tệ lắm trong tay cũng còn có một ít dư tiền nếu là tỷ tỷ gả qua đi nhật tử không nhất định là cỡ nào vinh hoa phú quý khá vậy tuyệt đối không thiếu ăn mặc hơn nữa chu đại ca người cũng không tệ lắm trong nhà cũng không có ác bà bà tỉ tỉ như vậy ôn nu không sợ bị khi dễ chu đại ca bản nhân là chúng ta trong thôn người vài lần giúp chúng ta săn thú lại chưa từng phân đi qua chúng ta một văn tiền nhân phẩm cũng có bảo đảm thần lan tinh há mồm liền nói nhiều như vậy thực hiện nhiên là sớm đã có suy xét chu thiên lý thúy hương theo bản năng nhịu như mày không xác định nhìn về phía tần lan tinh Đào không phải nói Chu Thiên không tốt, nhưng là Chu Thiên cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có hắn một người. Này, có phải hay không quá? Lý Thúy Hương kỳ thật cũng không nói lên được trong lòng cảm giác. Tổng cảm thấy Chu Thiên người này tuyển giống như không phải như vậy hảo, nhưng lại thật sự liệt kê không ra Chu Thiên rốt cuộc nơi nào không tốt. Tương so dưới, nhạc giao ngược lại càng thêm làm nàng dễ dàng tiếp nhận rồi. Dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên hài tử. Nhạc giao cũng xác thật là cái hảo cô nương, Lý Thúy Hương không thể nào nghi ngờ. Cũng này đây, cấp Tần Nghị đính hôn, Lý Thúy Hương là không phản đối. Nếu như Tần Nghị cùng nhạc giao thật sự cho nhau thích, nàng nguyện ý tiếp thu nhạc giao cái này con dâu. Nhưng nói lên Chu Thiền, Lý Thúy Hương trong lòng còn có không ít không xác định. Cuối cùng, liền không đơn giản như vậy cùng dễ dàng nhả ra. Trước đêm đại ca ngươi hôn sự định ra, Lan Linh, dùng Sau lại nói, Nói là dung sau, nhưng có Chu Tiểu Liên ở phía trước đủ, Lý Thúy Hương tự nhiên sẽ không thật sự kéo lâu lắm. Không ra hai ngày quan cảnh, nàng là khẳng định phải cho ra mình xác hồi đáp. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không vội mà chờ Lý Thúy Hương nhà ra. Nếu như không phải Chu Tiểu Liên nháo ra như vậy một vụ sự ở phía trước ngại lộ, Tần Lan Tinh hoàn toàn không ngại lại kéo cái ba bốn năm, hảo hảo khảo nghiệm khảo nghiệm Chu Thiên nhân phẩm đến tột cùng có đủ hay không xứng đôi nhà nàng tỷ tỷ. Vậy trước cấp đại ca cùng nhạc giao tỷ tỷ đính hôn hảo. Thần Lan Tinh gật gật đầu, nói liền nhìn về phía Tần Nghị. Trước mắt nếu Tần Nghị không muốn lại hoặc là đưa ra phản đối ý kiến, đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Không cần đính hôn, trực tiếp đi nhạc ra cầu thú nhạc giao quá môn liền hảo. Tần Nghị biết Tần Lan Tinh vì sao phải vì hắn đính hôn. Phía trước có Trần Cúc Nhi tiền lệ, tiểu muội sợ là lo lắng lại có lần thứ hai đi. nhưng mà Đại trượng phu sợ gì không có vợ? Tần nghị sẽ không bởi vì một cái Trần Cúc Nhi liền trở nên trông gà hoa quốc, càng thêm sẽ không bởi vậy liền rơi xuống bóng ma cùng khúc mắc. Như vậy điểm thừa nhận năng lực, tân nghị tự nhận vẫn phải có. Nay đây, đón dâu liền đón dâu, hắn không cần lấy đính hôn tới kéo dài thời gian, khảo nghiệm nhân tâm. Nếu quyết định cưới nhạc giao, hắn liền sẽ bằng chân thật tâm tình lớn nhất thành ý đem nhạc giao nên thú quá môn. Không nghĩ tới Tần Nghị cư nhiên sẽ chính mình trực tiếp đưa ra đi nhạc gia cầu thú nhạc giao quá môn, Tần Lan Tinh không cấm sửng sốt một chút. Không thể phủ nhận, đính hôn nguyên do sự việc xác thật là vì kéo dài thời gian. Nhưng nàng tuyệt đối không phải không tin nhạc giao nhân phẩm, cũng không phải hoài nghi nhạc giao sẽ biến thành cái thứ hai trần cúc nhi. Tần Lan Tinh chỉ là đơn thuần nghĩ, ở nhạc giao chuyện này thượng, cơ bản đều là nàng ở dốc hết sức tác hợp. Tần Nghị tâm tình. Nàng cũng không phải thực xác định, cũng không phải thực trong sáng. Nhạc giao cố nhiên là cái hảo cô nương, Tần Lan Tinh càng để ý, lại là Tần Nghị tâm ý. Nếu như Tần Nghị thiệt tình không thích nhạc giao, chẳng sợ nhạc giao là khắp thiên hạ tốt nhất cô nương, Tần Lan Tinh cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Bất quá hiện nay sao, giống như không phải nàng yêu cầu suy xét vấn đề. Nhà nàng đại ca, giống như là thật sự hạ quyết tâm, tính toán nên thú nhạc giao quá môn. kia hành Nếu lao đại ngươi có như vậy cái tâm, sửa minh nương liền đi hạ hà thôn giúp ngươi để Lý Thúy Hương cuối cùng một cái thân tự còn chưa nói xong, đã bị Tần Nghị đánh gãy. Nương, ta chính mình đi. Phía trước trần Gia việc hôn nhân, Tần Nghị toàn bộ hành trình không có tham dự, đều là Lý Thúy Hương ở sinh động. Mà nay đối thượng nhạc giao, Tần Nghị muốn chính mình chủ động đi nhạc ra câu thú, lấy biểu đạt hắn lớn nhất thành ý. Ai? Lý Thúy Hương là thật sự không nghĩ tới Tần Nghị sẽ đưa ra như vậy yêu cầu tới. Bất quá, nếu Tần Nghị xác thật đối nhạc giao có tâm, Lý Thúy Hương tự nhiên thấy vậy vui mừng, lập tức liền gật gật đầu, tán thành việc này. Lâm Hà Thôn có cái bất thành văn tập tụ. Ở nhi nữ việc hôn nhân môi trước chi ngôn phía trên, còn có một cái tân lang quan tự mình đi cầu thú tân nương tử trường hợp đặc biệt. Mà này trường hợp đặc biệt. Trước nay đều là cực kỳ thích nam nữ tri gian mới có thể thật sự tồn tại cùng xuất hiện. Rốt cuộc, rất nhiều tân lang quan đều là kéo không giới cái này thể diện, không muốn bị đại gia vây xem chế dễ ước. Nay đây, mặc dù nhìn chúng nhà ai cô nương, mọi người vẫn là sẽ theo bản năng về nhà tìm cha mẹ đi nhà gái trong nhà cầu hôn. Nếu không nữa thì, chính là thỉnh bà mối đi làm ai. Nói ngắn lại, tân lang quan tự mình thượng tân nương tử trong nhà cầu thú, thật là là số ít. cũng có thể xưng là chuyện lạ. Bất quá trước mắt, Tần Nghị không để bụng đồn đại vớ vẩn, tính toán tự mình nếm thử một lần. Lý Thúy Hương không phản đối, Tần Lan tinh sao, liền càng thêm không có gì Nghị. Xem ra, nhà nàng đại ca là thật sự coi trọng nhạc giao tỉ tỉ, thành tâm thực lòng muốn đem nhạc giao tỷ tỷ nên thú trở về. Một khi đã như vậy, nàng yêu cầu làm, chỉ là nghiêm túc đưa lên nhất chân thành chúc phúc liên hảo. Này Nghĩ, Tần Lan Tinh không khỏi liền quay đầu, đi xem Tần Lan Linh. Tần Nghị tâm ý rõ như ban ngày, không cần nói rõ là có thể đoán được ra tới. Như vậy Tần Lan Linh đâu? Có phải hay không cũng giống nhau thích Chu thiên? Vẫn là tạm thời không có ái mộ người. Tần Lan Linh không có đang xem Tần Lan Tinh, mà là đang xem Tần Nghị. Xác định Tần Nghị đối nhạc giao thiệt tình, Tần Lan Linh dẫn đầu tưởng là xuống tay vì Tần Nghị cùng nhạc giao chế tạo gấp gáp bộ đồ mới. Lần trước Tần Nghị cùng Trần Cúc Nhi việc hôn nhân, Tần Lan Linh cũng có chuẩn bị. Bất quá lúc này đây không giống nhau, nàng sẽ một lần nữa làm càng đẹp mắt, càng thích hợp Tần Nghị cùng nhạc giao hai người quần áo. Đến nỗi nàng chính mình việc hôn nhân, Tần Lan tinh nhấp môi, cũng không bài xích dẫn đầu cùng Chu Thiên đính hôn. Đương nhiên, tiền đề là, Chu Thiên xác thật có tính toán tới cửa cầu thú nàng. Chu Thiên muốn cầu thú Tần Lan Linh sao? Không hề nghi ngờ, là cần thiết tưởng. Hơn nữa phi thường tưởng, ở từ Tần Lan Tinh nơi đó biết được, Tần gia đại bá Mẫu cố ý hướng vì Tần Lan Linh định ra chấn trên việc hôn nhân, mà Tần Lan Linh cũng không muốn gã đi chấn trên lúc sau, Chu Thiên trong lén lút tìm được rồi Tần Lan Linh. Chu Thiên cũng không phải cố ý tránh đi Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương hai mắt, mà là muốn dẫn đầu xác định, Tần Lan Linh đối hắn hay không có chẳng sợ nửa điểm có thể tiếp thu khả năng tính. Chu Thiên thật sự không phải am hiểu lời ngon tiếng ngọt người. Đặc biệt là đối mặt tần lan linh, hắn liền càng thêm không được tự nhiên. Vốn là không coi là nhiều nói, càng thêm thiếu. Bất quá, nên nói, chu thiên đảo cũng kiên trì nói rõ ràng, ta là như thế này tưởng. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cái cho nhau hiểu biết lẫn nhau cơ hội, chúng ta có thể trước đính hôn. Thành thân nhật tử ngươi tới định, nếu là trên đường ngươi cảm thấy ta có chỗ nào làm không tốt, tùy thời có thể từ hôn, ta sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. cũng sẽ không ngăn không cho. Thần Lan Linh cúi đầu, thật lâu đều không có nói chuyện. Không phải không tin Chu Thiên nói, mà là có chút không rõ, Chu Thiên nếu ái mộ nàng, vì sao còn có thể làm được như thế khoan dung rộng lượng. Giờ này khắp này, Thần Lan Tinh cùng La Tử Lạc liền đứng ở không xa địa phương vì hai người canh chừng Thần Lan Tinh là trung gian tuyến người, như vậy trường hợp đương nhiên không thiếu được nàng xuất hiện. Đến nỗi La Tử Lạc sao? hoàn toàn là vô tội bị kéo qua tới cho đủ số người qua đường. Ấn Tần Lan Tinh nói tới nói, bên kia chính nói tình nói, ái, nàng bên này lại người cô đơn, nhìn nhiều đáng thương a Tần Lan Tinh đảo không phải cố ý nghe lén, mà là nàng vừa lúc liền cùng Chu Thiên mặt đối mặt đứng. Theo sau sao, liền dành mạch thấy Chu Thiên môi ngữ. Đối Chu Thiên thái độ, Tần Lan Tinh là phi thường xem trọng. Nếu Chu Thiên thật sự có thể nói đến làm được, Như vậy một cái hảo nam nhân, không nên bị sai đãi cũng không nên bị cô phụ. Bất quá, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cảm tình loại đồ vật này, trước nay đều là thay đổi bất thường, lấy không chuẩn. Ai có thể bảo đảm, Chu Thiên hôm nay tâm tình là thật sự, về sau không nghĩ phải đối Tần Lan Linh tốt tâm tình liền không phải thật sự. Ngươi là nghiêm túc muốn nên thú ta sao? Cuối cùng, thần Lan Linh vẫn là ngầm đầu, nhìn về phía Chu Thiên, hỏi. ân Mang theo mấy phần khẩn trương cùng co cắp, Chu Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Kêu hảo. Chúng ta liền trước đính hôn. Hai năm sau, nếu ngươi còn muốn cưới ta, ta gả cho ngươi. Bên người tất cả mọi người ở khen Tần Lan Linh thực hảo, nhưng là Tần Lan Linh chính mình, chưa từng có đem chính mình xem rất cao. Nàng muốn vẫn luôn đều rất đơn giản, không phải cỡ nào vinh hoa phú quý nhật tử, chỉ là một cái thật thật tại tại thiệt tình đãi nàng tốt nam nhân. Ở Tần Lan Linh trong lòng, nàng hâm mộ chính là nhà mình cha mẹ hòa thuận vui vẻ nhật tử có lẽ nhà bọn họ không phải đại người giàu có ra nhưng nhà bọn họ từ lớn đến nhỏ mỗi người cảm tình đều là nhất chân thành tha thiết cũng là thuần túy nhất thần lan linh chính mình là thấm ở ấm áp thân tình cùng tình yêu lớn lên nàng nguyện vọng rất nhỏ gần là này phân ấm áp có thể liên tục đến vĩnh cửu chẳng sợ nàng xuất giá cũng có thể toàn thân tâm có được hảo chu thiên lần thứ hai khẳng định gật gật đầu Đồng thời, đem chính mình vẫn luôn nắm ở trong tay túi tiền, đưa cho Tần Lan Linh. Tần Lan Linh mọi người, không phải thực xác định nhìn về phía Chu Thiên. Ngươi về sau chính là ta tức phụ. Tiền của ta, đều về ngươi quản. Chu Thiên cười có chút hàng hậu, nhưng đấy mắt khẩn trương lại là thật đánh thật. Hắn là thiệt tình muốn đối Tần Lan Linh hảo. Chẳng sợ Tần Lan Linh ngày sau không gả cho hắn, hắn cũng nguyện ý đem chính mình nhiều năm tích tụ giao cho Tần Lan Linh. Chỉ vì Tần Lan Linh hôm nay nguyện ý cho hắn như vậy một cái cơ hội. Đính hôn A. Trước đó, Chu Thiên căn bản tưởng cũng không dám tưởng sự tình, mà nay mộng đẹp gần đây ở trước mắt, thậm chí Chu Thiên trừ bỏ chấn động, cũng chỉ có tràn đầy kinh hỉ Tần Lan Linh nhấp môi, trần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận Chu Thiên đưa cho nàng túi tiền. Ngươi tiền, ta chỉ giúp ngươi bảo quản, sẽ không vận dụng. Đây là tiếp nhận túi tiền sau. Tần Lan Linh đối Chu Thiên bảo đảm. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi cứ việc cầm đi dùng. Ta còn sẽ lại kiếm càng nhiều tiền bạc giao cho ngươi. Chu thiên thân gia không coi là phong phú, khá vậy quyết định không phải tầm thường nông hộ nhân gia có thể so được với. Thợ săn sao, có năng lực có bản lĩnh, lại nơi nào sẽ bị đói chính mình. Tần Lan Linh vẫn là lắc đầu, mang theo một chút chấp nhất hứa hẹn nói, đây là ngươi lấy mệnh đổi lấy tiền bạc, ta sẽ không tùy tiện vận dụng. Ta chính mình hiện nay cũng có thể kiếm một ít tiền bạc, có thể trợ cấp gia dụng. Ngươi về sau không cần quá liều mạng, vẫn là tiểu tâm vì thượng, không cần vì săn thú liền không mà nguy hiểm, bị thương chính mình. Cho nên nói sao, Tần Lan tinh thích nhất chính là nhà nàng tỷ tỷ ôn nhu cùng lương thiện. Bất quá nhà nàng tỷ tỷ như vậy đơn thuần, xác định sẽ không bị người khi dễ. Nay còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền bắt đầu nghĩ chính mình kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Ai? Thật là lấy nhà nàng tỷ tỷ không có cách. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Lan Tinh vô ý thức liền xem xét La Tử Lạc, nhẹ giọng nói, ngươi về sau nếu là gặp được loại này ngây ngốc hảo cô nương, ngàn vạn đừng do dự, nhất định phải trước cưới về nhà, miễn cho bị người khác đoạt trước. La Tử Lạc cũng không phải thực minh bạch, vì sao Tần Lan Tinh đang nói Tần Lan Linh là hảo cô nương thời điểm, còn muốn ở phía trước cường điệu ngây ngốc này bà chữ. Bất quá, Tần Lan Tinh lời nói đạo lý, La tử lạc là tán thành. Trinh trọng chuyện lạ gật gật đầu, la tử lạc tầm mắt vẫn luôn lạc định ở tần lan tinh trên mặt, thanh âm không cao, lại rất là kiên định, hảo. Mắt thấy tần nghị cùng tần lan linh việc hôn nhân đều lấy cực nhanh tốc độ phi giống nhau thượng quỹ đạo. Phiên thoái lại cũng ở cùng thời khắc đó, nối góp tới. Dẫn đầu tìm tới môn tới phiên thoái, tự nhiên muốn thuộc Trần Cúc Nhi. Bất quá lúc này đây, Trần Cúc Nhi tìm môn không phải tần lan tinh ra. mà là nhạc giao gia đại môn. Đều ở một cái trong thôn ở, Trần Cúc Nhi đương nhiên nghe nói Tần Nghị tới nhạc gia cầu thú nhạc giao sự tình. Cũng chính là bởi vì nghe được quá nhiều, Trần Cúc Nhi cũng càng thêm không căm lòng. Lúc trước Tần Nghị muốn cưới nàng thời điểm, vẫn là làm Lý Thúy Hương tới trong nhà nàng cầu hôn. Mà nay thay đổi nhạc giao, Tần Nghị cái kia cọc gỗ tử cư nhiên bản thân chạy tới hạ hà thôn chủ động cầu thú. Nhạc giao có so nàng xinh đẹp sao? Nhạc giao trong nhà có so nàng hảo sao? Không có, hết thể đều không có. Nếu nhạc giao nơi trốn đều không bằng nàng, Tần Nghị dựa vào cái gì phải đối nhạc giao phá lệ bất đồng? Hồi tưởng phía trước Tần Nghị đối đãi nàng lạnh nhạt thái độ, Trần Cúc Nhi càng thêm căm hận Tần Nghị vô tình cùng tàn khốc. So với Trần Cúc Nhi, nhạc giao xác thật không có như vậy cao ngạo, cũng không có như vậy nhiều đương nhiên. Nhìn thấy Trần Cúc Nhi tìm tới muôn tới, Nhạc giao thậm chí liền chút nào tức giận đều không co sinh ra, chỉ là ngự khi ôn hòa thỉnh Trần Cúc Nhi ra cửa nói chuyện, không cần ở trong nhà nàng đại xảo đại nháo. Trần Cúc Nhi lại nơi nào là chịu ngoan ngoãn nghe lời chủ. Nhạc giao sợ hãi nàng ở nhạc gia nháo, Trần Cúc Nhi liền một hai phải nói cho nhạc dao ốm đau trên giường cha mẹ nghe, chỉ hận không được đem nhạc gia nhị lao đều tức giận đến từ trên giường bỏ dậy mới tính giữ lời. Nhạc giao là nói bất quá Trần Cúc Nhi. Đã là bởi vì nàng tính tình thực ôn hòa, cũng bởi vì Trần Cúc Nhi quá mức ngang ngược không nói lý. Thậm chí Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh đuổi tới thời điểm, nhạc Gia đã là hình thành nghiêng về một bên thế cục. Tần Nghị không phải bởi vì nghe được tiếng gió mới cố ý tới rồi, mà là hôm nay vừa lúc đi chấn trên bán con mồi, thuận tiện liền vì nhạc giao đặt mua một ít xính lễ cùng của hồi môn. Không sai. Tần Nghị xe bỏ thượng. Bày biện không đơn thuần chỉ là có hắn tính toán đưa cho nhạc giao xính lễ, còn có tần lan tinh hữu nghị cống hiến của hồi môn. thần lan tinh ý tưởng rất đơn giản. Nhạc giao nếu phải gả cho tần nghị, đó chính là nàng thân đại tẩu. Người trong nhà sao, không nói hai nhà lời nói. Nàng trong tay có tiền, đương nhiên phải vì nhà mình đại tẩu sung túc trường hợp. Nay không, xính lễ cùng của hồi môn đồng loạt bị tề, vì chính là đại hỷ chi nhật kia một ngày đã đến. Cũng này đây, ở nhìn đến Trần Cúc Nhi đổ ở nhạc gia đại xảo đại nháo, mà nhạc giao rõ ràng ở vào bị khi dễ hoàn cảnh xấu trạng thái khi, thần lan tinh trong lòng nhất thời liền toát ra ngọn lửa. Nhạc giao, người rốt cuộc có xấu hổ hay không? Ngươi sao lại có thể đoạt người khác phu quân? Tần nghị cùng ta việc hôn nhân, ai không biết? Ngươi tử giữa cắm một đòn là an đến cái gì tâm? Ta nói cho ngươi, không cần xem tần nghị người thành thật. Liền nghĩ lừa gạt Tần Nghị tới giúp ngươi dưỡng cha mẹ ngươi. Ngươi tự mình trong nhà lại không phải không có huynh trưởng, làm cái gì một hai phải cuốn lấy Tần Nghị không bỏ. Ngươi như vậy thiếu nam nhân, chính mình đi bên ngoài tìm A. Đừng tới cùng ta đoạt Trần Cúc Nhi lời nói rất là khó nghe, một bộ vênh váo tự đắc ngữ khí, biên mắng biên tạp nhạc giao ra đồ vật. Nhạc giao trong nhà xác thật không coi là giàu có, cũng không có gì đáng giá đồ vật. Nhưng là, nay cũng không tỏ vẻ. nhìn đến trần cúc nhi đập hư giống nhau lại giống nhau cũ nát đồ vật nhạc dao liền không đau lòng ở liên tiếp dùng thân thể hộ hạ vài dạng đồ vật sau mắt thấy trần cúc nhi liền nhạc da nhị lao ấm sắc thuốc đều phải tạm nhạc dao thật là bị buộc nóng nảy hai bước tiến lên liền muốn đoạt hạ trần cúc nhi dơ lên cao ấm thuốc trần cúc nhi ngươi nếu là còn dám tạp một chút ta đại tẩu trong nhà đồ vật tin hay không ta một hồi lâm hà thôn liền lập tức thượng nhà ngươi gấp đội tạp đồ vật đi Tần Lan tinh thanh thúy tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, thẳng đem Trần Cúc Nhi sợ tới mức cả người run lên. Đôi tay buông lỏng, Trần Cúc Nhi dơ lên cao ấm thuốc cứ như vậy từ giữa không trung hạ xuống. Nhạc giao thượng thủ đi tiếp, bất đắc dĩ ấm thuốc vừa lúc từ nàng ngón tay tiêm lưu quá, nàng cũng không có thể tiếp được. Nha! Mắt thấy ấm thuốc liền phải bị tạp tan xương nát thịt, nhạc dao nhịn không được liền kinh hô ra tiếng, trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc.